tận thế tân thế giới chương bốn trăm năm mươi bảy thú loa hiển uy nhưng ngay khi con rùa biển khổng lồ này chuẩn bị nuốt trọn con thuyền trên lưng nó đột nhiên thân thể nó rung chuyển sau đó dường như nhìn thấy một cảnh tượng khó tin đôi mắt to tròn đầy vẻ sợ hãi khoảnh khắc tiếp theo con thủy quái khổng lồ đã làm hành động không thể tin được đó là nó ngay lập tức bắt đầu trầm xuống nhưng nó rất cẩn thận vì sợ lật ngửa thuyền cho đến khi thân thuyền nổi trở lại trên mặt biển con rùa biển khổng lồ này mới một lần nữa tìm vào trong biển trong chốc lát cũng không biết đã chạy đến nơi nào nó vậy mà lại chạy trốn nó đến rất nhanh và chạy trốn còn nhanh hơn không ai kịp phản ứng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng những người trên thuyền nhận thấy con rùa biển khổng lồ giống như hòn đảo này đủ để nghiền nát mọi thứ với kích thước không gì so sánh được nuốt chửng toàn bộ con thuyền của họ mà không hề hấn gì cuối cùng nó lại chạy trốn một cách ngoạn mục nhưng đó là vì nó đã nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đúng đó là chi tiết mà mọi người đều nhận thấy con rùa biển khổng lồ đó sau khi nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ thì lập tức sợ hãi sau đó bỏ chạy ngay lập tức như thể người đeo mặt nạ chính là khắc tinh của nó ngay lập tức trong lòng mọi người địa vị của người đàn ông đeo mặt nạ đã đạt đến tầm cao của một vị thần tất cả mọi người đều nhìn hắn ta với vẻ mặt cuồng nhiệt hiện tại người đeo mặt nạ nói cái gì thì bọn họ sẽ tin cái đó tuyệt đối sẽ không có mục tiêu hoài nghi những người trên tàu cướp biển ở đằng xa cũng là vẻ mặt không dám tin họ biết con rùa biển khổng lồ chính là vũ khí mà cao thủ ban tặng cho bọn chúng nó thường ẩn nấp ở vùng biển này chỉ cần sử dụng trống chiến đặc biệt là có thể kêu nó xông lên tấn công kẻ thù trước kia gặp phải con mồi khó n h ằ n bọn chúng đều kêu con rùa biển khổng lồ dưới đáy biển sâu rồi lên tấn công nuốt chững cả thuyền lẫn người cũng có thể thêm một loại thức ăn cho rùa biển khổng lồ có điều lúc này lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn tại sao con thủy quái khổng lồ lại không tấn công những người đó chết tiệt ngư nhân h ả i tặc tay cầm trống vẻ mặt dữ tận giờ họ không còn cách nào khác đành phải nhìn con mồi chạy thoát bởi vì con cá lớn một sừng đã kéo thuyền cho bọn chúng đã bị đối phương bắn chết toàn bộ bây giờ nghĩ lại thủ đoạn đối phương khá lợi hại trực tiếp tấn công vào mắt xích yếu nhất trong vùng biển này không có sóng gió nhất định phải có một con cá lớn như vậy để kéo thuyền nếu không tốc độ sẽ cực kỳ chậm về phía ngô minh khi thân tàu một lần nữa hạ xuống biển hắn ta lập tức dùng mũ thuyền trưởng hàng hải thúc giục con tàu nhanh chóng ra khơi con rùa biển khổng lồ vừa rồi cũng khiến ngô minh sợ hãi hóa ra nó lại là nguyên khí cấp năm và quan trọng nhất đối phương lại là một sinh vật siêu khổng lồ những sinh vật siêu khổng lồ như vậy không thể đo lường bằng cấp độ nguyên khí thông thường kích thước cơ thể làn da không thể phá vỡ và sức mạnh vô song của chúng đều là tồn tại bất khả chiến bại đừng nói ngô minh bây giờ ngay cả khi thực lực ở đỉnh cao thì hắn ta chưa chắc có thể xử lý con rùa biển khổng lồ này đương nhiên nếu đối phương muốn tấn công thuyền của mình ngô minh cũng không có biện pháp gì khi đó ngô minh cũng rất lo lắng khi con rùa biển khổng lồ nâng thân tàu lên lúc ấy đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nghĩ đến mọi phương pháp để ứng đối cũng may ngô minh đầu đủ cơ linh lúc này cho dù dùng bất cứ thủ đoạn công kích nào cũng đều vô dụng chỉ có thể dùng những phương pháp khác đúng lúc này ngô minh nghĩ tới thú loa lấy được từ chỗ vạn thú đốc quân đó thứ này lúc ấy có thể khống chế trăm vạn giả thú nhưng ngô minh không biết thúc giục nên chỉ có thể cất nó đi lúc này ngô minh nhìn thấy thuyền của mình cũng sắp bị nuốt mất đằng nào cũng chết chắc nên thử liều một phen nên anh chỉ có thể đành lấy thú loa ra cố gắng thổi đúng giai điệu để điều khiển con rùa biển khổng lồ này đương nhiên ngô minh cũng biết khả năng thành công của mình là cực kỳ nhỏ nhưng dù sao cũng phải cố gắng thử một lần khi hắn ta lấy thú loa ra còn chưa kịp thổi thì con rùa biển khổng lồ đã nhìn thấy thú loa sau đó giống như nhìn thấy một ma sợ đến bỏ chạy trối chết cái này là chân tướng của sự thật ngô minh cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra mấu chốt trong đó vừa nhìn thấy thú loa này thì làm sao con rùa biển khổng lồ lại sợ hãi như vậy nó sợ cái gì chức năng duy nhất của thú loa là điều khiển giả thú chẳng lẽ sợ bị khống chế sao hoặc có thể có một bí mật khác ngô minh không thể hình dung ra được nếu bản thân thú loa có thể chấn nhiếp và điều khiển giả thú mà nói thì cũng không đúng bởi vì trước đó ngô minh đã lấy thú loa này ra trước mặt những con giả thú khác nhưng nó không có thần hiệu như thế nhưng dù thế nào thì cái kết cũng tốt đẹp đó là anh và cả thủy thủ đoàn đều đã thoát khốn nhưng ngô minh đã có một quyết định dứt khoát và ngay lập tức di chuyển hết tốc lực cố gắng thoát khỏi vùng biển xa lạ này trong thời gian nhanh nhất phải mất hơn nửa ngày xung quanh mới dần nổi sóng gió hiển nhiên bọn họ đã rời khỏi vùng biển khủng bố không sóng gió ngô minh cũng có thể thở v à o nhẹ nhõm ra lệnh cho lũ thú nhân khổ lao trong thuyền chèo còn mình thì trở lại nghỉ ngơi trong khoang thuyền ngô minh lại nghiên cứu thú loa trong tay vẫn không phát hiện ra gì nhưng dù thế nào đi chăng nữa thú loa này chính là bảo vật lần này phát huy công dụng rất lớn có lẽ sau này khi đi sẽ có hữu dụng hơn ngô minh không biết khi anh ấy đang nghỉ ngơi tức khi cùng đại hồ tử và những người khác đã bàn luận về chuyện con rùa biển khổng lồ cái đề tài này trên thuyền đã là chủ đề nóng nhất ai cũng hết sức tò mò và kích động các ngươi đã thấy chưa con rùa lớn hơn cả hòn đảo sau khi nhìn thấy thuyền trưởng của chúng ta đã sợ hãi bỏ chạy xem ra lần này chúng ta đã đi theo một vị thuyền trưởng mạnh mẽ ngay cả loại giả thú đó cũng không dám khiêu khích chúng ta một nam sinh tỏ ra rất thích thú ước gì tự mình khu hổ chấn động để xua đuổi quái thú khổng lồ đúng vậy nghĩ đến việc lúc trước ta còn làm trái mệnh lệnh của thuyền trưởng thật sự là hành động tán tỉnh thần chết ước chừng với thực lực của thuyền trưởng muốn g i ế t ta cũng chỉ thổi một hơi là xong đời rồi khương minh cũng có vẻ mặt sợ hãi bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy hắn vì một cái lân phiến để khôi phục một chút nguyên khí mà cùng thuyền trưởng đối kháng quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm lời nói của hắn lập tức đưa tới mọi người cộng minh cho nên mới nói chúng ta phải trung thành đi theo thuyền trưởng giờ chúng ta không còn lo lắng về cơm ăn áo mặc thậm chí có thể thoát hiểm khi đối mặt với d ị tộc nhân hải tặc đây là những gì thuyền trưởng đã ban cho chúng ta không có thuyền trưởng chúng ta ở trong vùng loạn lưu hải này chỉ là con sâu cái kiến mỗi ngày lo lắng h ả i hùng nếu ai dám phản bội thuyền trưởng ta sẽ là người đầu tiên từ chối lúc này tích khi đột nhiên nói nếu muốn nói người trung thành nhất với người đàn ông đeo mặt nạ trên con tàu này chính là cô ấy lúc này tích khi cũng tận dụng hết khả năng của mình trợ giúp người đeo mặt nạ củng cố quyền lực lúc này tích khi khác hẳn với mười ngày trước cô ta bây giờ làm việc quyết đoán thêm vào đó bản tính vốn cứng cỏi thực lực cũng tăng lên nên đã được công nhận là thuyền phó dù s a o phần lớn thời gian người đeo mặt nạ sẽ không xuất hiện mọi chuyện cần thiết đều là tích h y toàn quyền quản lý ngay cả đại hồ tử bây giờ cũng phải nghe lời tích h y tất nhiên những chị em đã từng có mối quan hệ tốt với tích h y cũng mong muốn nhận được nhiều lợi ích hơn nữa thông qua mối quan hệ này nhưng họ đã phải thất vọng tích h y sẽ không vì mối quan hệ cá nhân của mình mà quan tâm nhiều hơn đến những nữ sinh này tất cả họ đều được đối xử bình đẳng điều này cũng khiến cô ấy bị xa lánh mối quan hệ chị em trước đây của mình lúc này một nam sinh phụ trách trông coi trên cột u bùn hét lên phía trước phát hiện một số xác tàu đắm và hình như có người trên đó đúng hướng đường đi của chúng ta cứ chậm rãi đi tới nhìn xem tình huống t í c khi biết những chuyện vụn vặt như vậy không cần báo cho người đeo mặt nạ cô có thể tự mình quyết định đó cũng là quyền lực được người đeo mặt nạ ban cho cô ấy mọi người lập tức làm theo đến gần mới nhận ra đây là một con tàu lớn bị vật gì đập nát đâu đâu cũng có ván gỗ và mảnh vỡ trên ván gỗ nổi có hơn chục người quần áo không đủ che thân mọi người đang cuộn tròn trên tấm gỗ lớn rõ ràng là những người sống sót sau vụ đám tàu này điều đáng ngạc nhiên là cả chục người này đều là nhân loại nam có nữ tất cả đều dinh dưỡng không đầy đủ khi thấy tàu lớn chạy đến vội vàng kêu cứu tích h y tỉ làm sao bây giờ vài nam sinh trên thuyền vội vàng hỏi tích h y cứu bọn họ bọn họ đều là nhân loại nếu không cứu bọn họ theo tình hình hiện tại bọn họ có lẽ đã sớm chết rồi cốc vân một bên lộ ra vẻ đồng tình hiển nhiên là người tốt nói lời này thật sự rất bình thường nhưng lúc này đại hồ tử đã nói có cứu hay không tích h y phó thuyền trưởng ngươi tự tính toán chẳng qua nếu như phải cứu cũng phải đề phòng những người này bọn họ khác với đám người khương minh chúng ta cũng không quen thuộc tất cả bọn họ đại hồ tử rõ ràng kinh nghiệm phong phú hơn tích h y gật đầu bây giờ tàu của bọn họ thực sự thiếu nhân lực một chút dù có hơn hai mươi hay ba mươi người cũng không có vấn đề gì vì vậy cứu người cũng không thành vấn đề nhưng đúng như đại hồ tử đã nói kể cả nhân loại cũng nên cẩn thận một chút dù sao cũng nên có tâm phòng bị người cứu người đi chuyện này tôi sẽ nói với thuyền trưởng sau tích h y lập tức đưa ra quyết định chẳng mấy chốc những người bị trôi trên ván đã được cứu sống những người này đã nhìn thấy tích h y và đại hồ tử đều là thiên ân vạn tạ hóa ra họ cũng là nhân loại bị mắc kẹt trong loạn lưu hải nghe nói họ đang đi trên một con tàu du lịch tư nhân sang trọng kết quả gặp tai họa và đi vào vùng loạn lưu hải này họ đã trôi giạt trên biển vài tháng sau đó họ bị một số dị tộc nhân bắt giữ làm nô lệ và cu ly trước đó những con tàu của dị tộc nhân đó đã bị quái vật dưới biển tấn công thân tàu vỡ tan vị tộc nhân tử thương thảm trọng từng người chạy trốn tự nhiên là không ai để ý tới chút ít nô lệ nhân loại này nếu như không phải vừa vặn có thuyền tới cứu bọn họ đánh giá qua đêm cũng sẽ chết sạch sắp xếp cho những người này nghỉ ngơi sau đó tích khi nói với ngô minh về việc này ngô minh ngược lại là không có ý kiến gì những chuyện này hắn ta không muốn quan tâm hơn nữa trên thuyền có thêm một ít nhân thủ cũng là chuyện tốt buổi tối ngô minh bước ra khỏi bông tàu nhìn về phương xa phía thuyền đang di chuyển cuối cùng nhìn thấy một bóng đen cực lớn xuất hiện nhìn kỹ có thể thấy hóa ra đó là hình dáng của một con tàu bị chìm ngô minh lập tức biết mình đã đến đích trầm thuyền cốc người mặc áo t r o à n bán cho hắn ta thông tin nói rằng trầm thuyền cốc thật ra chia làm hai phần một phần là một bãi đá ngầm lớn bãi đá ngầm khổng lồ này vào ban đêm sẽ lộ ra và vùng biển xung quanh trầm thuyền cốc sẽ chìm xuống lúc này thuyền không thể ra vào ngược lại rất có thể va phải đá ngầm trên thực tế nhiều thuyền không tin có chuyện quỷ quái nhưng tất cả đều va vào đá ngầm và chìm xuống không có ngoại lệ theo thời gian trầm thuyền cốc này đầy sát thuyền bị đắm một số chìm hoàn toàn và một số nằm nửa dưới biển và một nửa ở bên ngoài giống như nghĩa địa của một những con thuyền cái tên trầm thuyền cốc cũng bắt nguồn từ đó và trong trầm thuyền cốc này có một con tàu đắm lớn nhất chỉ riêng thân tàu đã cao tới hàng nghìn mét một nửa thân tàu ở dưới biển một nửa thân tàu ở trên biển nhìn từ xa còn tưởng rằng là một ngọn núi nguy nga như con tàu khổng lồ này ngay cả rùa biển khổng lồ trước đây cũng không thể so sánh thật khó để tưởng tượng đây là con tàu của người nào chỉ là không ai biết về vấn đề này chỉ có tộc dị tộc nhân trong loạn lưu hải mới biết dường như từ khi loạn lưu hải xuất hiện thì đã có con tàu đắm khổng lồ này hơn nữa nghe nói cho đến nay hơn một nửa số khoang tàu trên con tàu bị chìm này vẫn chưa được dọ thám bên trong khoang tàu có rất nhiều cơ quan nhưng có vô số bảo vật người đàn ông mặc áo choàng từng nói với ngô minh rằng có người đã vào một khoang tàu đóng kín mấy chục năm trước và tìm thấy nhiều rương báo trong rương chứa đầy những gói thẻ màu tím mỗi gói thẻ bên trong đều có một ngàn thẻ nguyên khí gộp tất cả lại thì thẻ nguyên khí bên trong khoảng một trăm vạn người phát hiện khoang tàu lập tức thực lực tăng lên rất nhiều với những thẻ nguyên khí này muốn mua gì mà không được nói tóm lại con tàu khổng lồ bị chìm này là bí cảnh giữa biển khơi đầy sóng gió ngoài ra ở trầm thuyền cốc còn có rất nhiều truyền thuyết trong đó có một con tàu khổng lồ khác là tái trác hào là một trong tam đại u linh thánh địa ở đệ tứ nguyên khí thế giới ngay cả những người bên ngoài cũng không biết u linh thánh địa này hóa ra là một con tàu lớn và ngô minh cũng biết rằng tái trác một trong tam đại u linh thánh địa thật ra cũng không phải là thế lực lớn nhất ở trầm thuyền cốc này cùng lắm thì cũng chỉ có thể xếp vào top ba dù sao thì trầm thuyền cốc mới là khu vực cốt lõi của toàn bộ loạn lưu hải nói không có cao thủ ở đây thì ngô minh cũng không tin điều đó tóm lại đây là một nơi phong vân mức độ nguy hiểm cũng không kém những nơi mà ngô minh từng đến trước đây chưa kể hiện tại thực lực của chính ngô minh cũng có hạn trời đã về chiều biển xung quanh trầm thuyền cốc đang chìm dần nên lúc này không vào được chỉ có thể đợi ở ngoại vi trầm thuyền cốc cho đến rạng sáng mà thời gian một đêm này Ngô Minh cũng không có ý định lãng phí nó. Anh ấy phải cải thiện thực lực của mình. Đương nhiên, cái gọi là nâng cao thực lực của bản thân, thật ra là tăng cường thực lực cho cấp dưới. Bây giờ Ngô Minh không gọi giờ phải cải cái dưới. phí thực thực thật thực cho thể dựa vào chính mình, chỉ có lực của cao lực của lực cấp ý là là ra dựa ấy Bây vì à o chính m n h chỉ thể có dựa vậy à o người khác. Vì v ngô minh đã gọi cho tích h y và yêu cầu cô ấy gọi cho cốc vân hiểu phong đại hồ tử cùng khương minh và nói hắn ta có một chuyện rất quan trọng cần bàn giao những người này có thể coi là đáng tin cậy không cần nói đến tích h y ngô minh nhận thấy cô gái này khá si mê và tôn sùng mình muốn nói lòng trung thành thì không ai trên cả con thuyền trung thành với hắn ta hơn tích h y về phần cốc vân thì không cần lo lắng tuy cô gái này là người nhân hậu hơn nữa tính cách đạm mạc nhưng sẽ không phải loại người hai mặt hiểu phong và khương minh là những chàng trai vị thành niên điển hình họ cũng rất trung thành và không cần phải lo lắng chỉ có đại hồ tử tên này là kẻ lọc lõi bây giờ là đối với mình một mực trung tâm ngay cả ngô minh cũng không thể đảm bảo sau này sẽ như thế nào dù sao nhân tâm khó dò nhưng năng lực của đại hồ tử quả thực rất mạnh chí ít ở một mức độ nào đó ngay cả tích h y cũng không thể so sánh được vì vậy người này vẫn cần được trọng dụng ngô minh chắc chắn cho dù đại hồ tử muốn nổi loạn mình cũng có cách giết chết hắn ta thực ra lần này ngô minh đã hơi suy nghĩ quá nhiều đại hồ tử đã mấy lần chứng kiến kỳ tích mà ngô minh tạo ra Nhất là khi nhìn n khi thấy là sau cả rùa i khi năm người đi tới ngô minh chắp tay sau lưng liếc mắt nhìn bọn họ nói khi rạng đông chúng ta sẽ tiến vào trầm thuyền cốc về phần mục đích là tìm cá mập hào nhưng chúng ta không biết tình huống bên trong trầm thuyền cốc cho nên phải làm tốt hết thảy phòng bị vì vậy ta quyết định chọn năm người trong số các ngươi sau đó nâng cao thực lực của các ngươi nghe nói người đeo mặt nạ muốn nâng cao thực lực của mình năm người đều là vẻ mặt kích động đương nhiên việc ngô minh phải làm cũng rất đơn giản đó là cấp cho mỗi người trong năm người một thẻ nâng cấp cấp ba để bọn họ tăng lên nguyên khí cấp ba đây là mức cao nhất có thể nâng bằng thẻ nguyên khí cấp ba thực ra chẳng là gì cả nhưng ít nhất ở trong vùng loạn lưu hải nếu không gặp phải đối thủ và quái vật đặc biệt lợi hại tự bảo vệ mình hẳn là không có bất cứ vấn đề gì ngoài ra ngô minh cũng sẽ nghĩ ra những lá bài đặc biệt để trang bị cho năm người này ít nhất để bọn họ cùng nhau có thể chống lại thực lực của cao thủ nguyên khí cấp bốn thậm chí có thể giết chết nguyên khí cấp bốn như vậy khi gặp phải nguy hiểm mới có chút tác dụng ngô minh chỉ có thể nghĩ đến việc chuẩn bị về phần những người khác ngô minh không tin tưởng lắm hơn nữa ở đây hắn ta không có nhiều thẻ nâng cấp như vậy mà những người mới được giải cứu thậm chí hắn ta còn không xem xét sau khi thẻ nâng cấp được phân phát ngô minh yêu cầu họ ngay lập tức bắt đầu thăng cấp nguyên khí của mình thẻ nâng cấp cấp ba là bảo vật quý giá trong mắt người khác nhưng trong tay ngô minh có rất nhiều thời gian từng giây từng phút trôi qua đến gần rạng sáng cả năm nhân tài đều hoàn thành thăng cấp điều khiến ngô minh ngạc nhiên là cô gái tích h y lại là người hoàn thành thăng cấp đầu tiên điều này cho thấy tài năng của cô ấy khá mạnh sau khi thăng cấp thì thẻ thiên ân mà cô ấy nhận được cũng khá tốt là thẻ thủy thuộc tính phù hợp nhất trong vùng loạn lưu hải đại hồ tử cùng k h ư ơ n g minh thăng cấp sau thực lực của hai người hiển nhiên tương đương sau đó chính là cốc vân cùng hiểu phong sau khi cả năm người đều thăng cấp ngô minh lấy ra năm tạp sách năm tạp sách không còn là vật phẩm bình thường không thuộc tính mà là tạp sách quý hiếm đây đều là những thứ ngô minh đoạt được từ kẻ thù của mình trong quá khứ nếu như hắn ta muốn tự mình tích lũy từng chút một thì không biết đến ngày tháng năm nào nhưng việc đoạt nó từ tay người khác thì khá nhanh quan trọng nhất là coi như là đưa ra ngoài thì ngô minh cũng không đau lòng tạp sách hiếm có khả năng đặc biệt giống như tạp sách của tích h y được gọi là bóng xanh nó có thể triệu hồi một tinh linh băng có thể bắn những mũi tên băng s ắ c bén và có thể ngưng tụ băng giáp với độ cứng không thua gì sắt thép tuyệt đối là tạp sách có năng lực phi thường thực dụng một số tạp sách của người khác cũng có công năng riêng với tạp sách này cho dù vừa mới tiến cấp thì thực lực của họ cũng có thể xếp hạng trong nguyên khí cấp ba lúc bình minh mực nước biển dâng cao ngô minh lập tức đội mũ thuyền trưởng hàng hải lên điều khiển con tàu tiếp cận trầm thuyền cốc lúc này con tàu khổng lồ bị chìm ở phía xa đã rất rõ ràng quả thực là một con tàu khổng lồ ngoài sức tưởng tượng ngô minh nghĩ đến những sinh vật khổng lồ có thể con thể tàu to tàu những loại lớn này là loại tàu lớn là mà sau khi đến gần trầm thuyền cốc ngô minh lập tức nhìn thấy xung quanh mình có vô số xác tàu đắm dưới làn nước biển trong vắt anh có thể nhìn thấy xác tàu bên dưới quả thực giống như nghĩa địa của những con tàu nhưng phía trước là những cầu tàu lớn nhỏ khác nhau lúc này trong trầm thuyền cốc có nhiều tàu lớn nhỏ khác nhau đã cập bến quy mô lớn hơn phiên chợ trên biển rất nhiều phía trước vẫn còn những vùng biển trống trầm thuyền cốc này hóa ra là một quần đảo quy mô nhỏ ngô minh đứng ở m ũ i thuyền nhìn xung quanh lúc này ngô minh nhìn thấy một chiếc thuyền c o n n g ư ờ i lập tức co rút lại sau đó quay đầu gọi khương minh qua người sau lập tức chạy đến bên cạnh ngô minh cúi đầu nói thuyền trưởng ngài đang tìm tôi Ta hỏi ngôn ư ngươi ơ i phải là thuyền có có cờ cá mập gặp thuyền hay thuyền h là mà treo qua đã k g Khương minh nhìn thấy bên trái mạn thuyền bị hư hại lập tức nhận ra mình đã tìm được mục tiêu vốn ngô minh còn tưởng muốn tìm được chiếc thuyền này thì cũng phải phí chút ít công phu không nghĩ tới dễ dàng như vậy ngô minh lập tức điều khiển thuyền đến gần nhưng vừa đến bến thì thấy một ngư nhân vóc người cường tráng ăn mặc áo giáp đã đi tới báo hiệu cho thuyền của ngô minh đến gần ngô minh biết có những người quản lý ở trầm thuyền cốc và bây giờ ngư nhân mặc áo giáp xanh trên bờ đại diện cho một thế lực hùng mạnh trong trầm thuyền cốc không chần chừ ngô minh điều khiển con thuyền từ từ tiến đến dừng thuyền lại theo chỉ dẫn của ngư nhân ngay sau đó ngư nhân nhảy lên bông thuyền ngay lập tức những người trên thuyền hơi căng thẳng ngư nhân mặc áo giáp màu xanh lam đã tạo cho họ áp lực quá lớn chỉ có năm người bao gồm tích k h y và đại hồ tử vừa mới thăng cấp thức tỉnh cấp ba mới có thể chống lại điều này đã nói rõ vấn đề rồi ngư nhân mặc áo giáp màu xanh lam này là nguyên khí cấp ba mặc dù chỉ có một mình nhưng ngư nhân tay nắm một thanh tam xoa kích cán dài không hề cố kỵ dò xét mọi người trên thuyền ai là thuyền trưởng sau khi nhìn xung quanh ngư nhân dùng ngôn ngữ của đệ tứ nguyên khí thế giới lớn tiếng hỏi ngô minh lập tức đi ra nói là ta đây là lần đầu tiên ngươi đến trầm thuyền cốc sao ngư nhân binh sĩ tiếp tục hỏi ngô minh gật đầu vậy ta nói sơ qua về nội quy của trầm thuyền cốc ở đây không cho phép tư đấu ngoài ra phía neo thuyền ở đây là một trăm thẻ nguyên khí mỗi ngày n g ư ờ i ở lại bao nhiêu ngày ngư nhân binh sĩ theo quy định thông thường nói ra rõ ràng đây không phải là nhằm vào đám người ngô minh bất kỳ con tàu nào đến trầm thuyền cốc lần đầu tiên cũng sẽ giải thích như vậy ngô minh vội vàng đưa bốn trăm thẻ sinh khí nói chúng ta tạm thời ở trong ba ngày không biết nếu muốn muốn ở thêm thì phải trả thẻ nguyên khí như thế nào ở lại ba ngày lại đưa cho bốn trăm thẻ nguyên khí ngư nhân binh sĩ rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại lộ ra một cái dáng tươi cười đem bốn trăm tấm thẻ nguyên khí thu sạch giọng hắn cũng tử tế hơn hắn nói nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại đây ngươi có thể đến đây trực tiếp tìm ta con thuyền của ngươi tên gì ta muốn đăng ký tên con thuyền và tên thuyền trưởng con thuyền của chúng ta tên là b à n cổ hào và ta là thuyền trưởng người đeo mặt nạ ngô minh cười nói ngư nhân này cũng không làm khó danh tự của ngô minh hiển nhiên một trăm thẻ nguyên khí vừa rồi đã nảy sinh tác dụng mặc dù trong đệ tứ nguyên khí thế giới hay trong vùng loạn lưu hải bị cô lập này việc cho tiền trà nước là một tập tục phổ biến dù sao nhiều quà thì không bị trách nhưng đó là việc làm ngắn tay đôi chỗ cần phải dung túng đúng rồi nghe nói lần này hình như cá mập hào có mang theo con mồi ngon nào đó để bán không biết bọn họ đã bán chưa ngô minh cùng ngư nhân binh sĩ dùng thẻ nguyên khí đã thành lập nên giao tình giả vờ vô ý hỏi một câu ngư nhân binh sĩ cũng không có mục tiêu hoài nghi nào cả bởi vì loại vấn đề này quả thực quá bình thường vùng loạn lưu hải cách biệt với thế giới bên ngoài bên trong hết thảy vật tư đều phải tự cấp tự túc trầm thuyền cốc là nơi buôn bán lớn nhất cá mập hào cũng là con thuyền lớn nổi tiếng trong ngư nhân nhất tộc mỗi một lần đến đều sẽ bán ra một ít thứ hiếm có hiển nhiên ngư nhân binh sĩ đã xem đám người ngô minh đến để mua sắm các ngươi đến rất đúng lúc ngày mai sẽ là hội giao dịch nên người của cá mập hào cũng sẽ bán đồ của họ đến lúc đó các ngươi có thể tới nhìn xem một chút ngư nhân binh sĩ giải đáp vấn đề của ngô minh đúng lúc này vừa vặn có một chiếc thuyền khác tiến vào hắn lập tức nhảy xuống và sắp xếp cho một chiếc thuyền khác đi vào ngô minh trong lòng cuối cùng cũng bớt lo lắng hắn ta sợ cá mập hào đã bán mắt hải yêu nhất tộc nếu còn chưa bán đi thì hắn ta vẫn còn có cơ hội Đầu tiên, ngô minh nghĩ đến việc lẻn vào cá mập hào ăn trộm hoặc là cướp lấy hải yêu nhất tộc tuy nhiên khi ngô minh xuống thuyền và cố tình tiếp cận cá mập hào hắn ta lập tức bỏ đi ý nghĩ này bởi vì lúc này có một số lượng lớn ngư nhân chiến sĩ canh gác xung quanh cá mập hào căn bản là không có cách tới gần ngô minh còn cảm nhận được nguyên khí của trận pháp rõ ràng là có người sắp đặt trận pháp trên cá mập hào số lượng không rõ đối phương canh phòng nghiêm ngặt xem ra không có sơ hở ngô minh biết nếu thực lực của mình không suy giảm thì hắn ta còn có một tia vọng lẻn vào và mang đi hải yêu nhất tộc nhưng bây giờ rủi ro của việc này là quá lớn ngoài cách này ra một phương pháp khác là tham gia vào hội giao dịch vào ngày mai để xem có cách nào thu lấy hải yêu nhất tộc hay không điều khiến ngô minh cảm thấy kỳ lạ là trận thế xung quanh cá mập hào hơi quá lớn những đội thuyền khác chung quanh không có nhiều ngư nhân chiến sĩ thủ vệ như vậy nghĩ đến đây ngô minh tạm thời gạt đi suy nghĩ của mình dù sao vẫn còn có một ngày trước tiên hỏi thăm tình huống rồi nói sau ngô minh cũng muốn đi tái trác hào xem một chút dù sao đây cũng là một trong tam đại u linh thánh địa ngô minh yêu cầu những người khác ở lại trên thuyền chỉ có tích khi đại hồ tử hiểu phong và khương minh đi theo hắn ta còn lại cốc vân ở lại canh giữ thuyền còn những người khác bọn họ cũng không dám rời thuyền mang theo bốn người này ngô minh bước lên trầm thuyền cốc sau đó tìm đến một nơi không có ai ở đó nhìn g ô m i n đã lấy ra 4 tấm ra thẻ t h g thời ạ o ngôn ngữ. Để hỏi thăm thông tin, đương nhiên là càng nhiều n g Để hỏi thăm là gian sau ba giờ thì quay trở lại thuyền không nên gây chuyện trầm thuyền cốc không cho phép tư đấu vì vậy chúng ta không chủ động t r e o chọc người khác sẽ không có vấn đề gì đương nhiên nếu có vấn đề cũng không cần sợ còn có ta ở đây ngô minh ra lệnh cho bốn người bọn họ liền để bọn họ giải tán đội trưởng cẩn thận trước khi đi tức khi dặn dò một tiếng cô ấy rõ ràng không muốn tách khỏi ngô minh thật ra cũng khiến ngô minh có chút đau đầu cô gái nhỏ này càng ngày càng quyến luyến bản thân hắn ta sau khi tách khỏi những người khác ngô minh đi về phía trung tâm của trầm thuyền cốc đằng xa là bóng con tàu khổng lồ ngô minh định đi qua xem con tàu khổng lồ đó trước có d ị tộc nhân ở khắp mọi nơi trong đó ngư nhân chiếm đa số nhưng theo quan điểm của ngô minh những ngư nhân này trông giống nhau tốt nhất nên nhìn quần áo của họ để xác định những người mặc áo giáp lộn xộn hơn phân n ử a chính là ngư nhân từ bên ngoài đến trong khi những người mặc áo giáp xanh đồng phục là thủ vệ ở đây điều khiến ngô minh ngạc nhiên là hắn ta đã nhìn thấy rất nhiều cao thủ nguyên khí cấp bốn điều này hoàn toàn khác với những gì anh nhìn thấy ở phiên chợ trên biển ở bên trong trầm thuyền cốc quả thật là nơi tàn long ngoạ hổ lúc này ngô minh nhìn thấy một ngôi nhà có tấm biển gỗ ghi thịt ngon rượu ngọc nên lập tức đi vào đây là quán bar của đệ tứ nguyên khí thế giới giống như thế giới nhân loại nơi này là nơi tốt nhất để hỏi thông tin trong căn nhà ánh sáng có chút mờ tối có hơn chục cái bàn lúc này nhiều ngư nhân đã bắt đầu ăn cơm ở đây đồ ăn bọn họ ăn cũng là mấy con cá biển nên trong nhà tràn ngập một mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn ngô minh thực sự không ưa khẩu vị của những ngư nhân này anh chỉ tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống định nghe những người ở đây đang nói gì nhưng sau mười phút ngô minh có chút thất vọng những ngư nhân ở đây đang nói về một số chuyện không đáng kể ngô minh biết rằng ở lại đây sẽ chỉ lãng phí thời gian vì vậy ngô minh định rời đi và thử vận may của mình ở nơi khác thì đúng lúc này một người đàn ông mang trên lưng một chiếc mai rùa đột nhiên ngồi đối diện với ngô minh ngô minh sửng sốt b ấ t quá nhìn người đàn ông bên kia hắn ta cảm thấy rất quen thuộc sau khi nghĩ lại ngô minh đột nhiên toát mồ hôi người đàn ông rùa này rất giống với ninja rùa thiếu niên đột biến trong phim hoạt hình mà hắn ta đã xem khi còn bé quả thực là thật bản sao rùa thần a chẳng lẽ tác giả của phim hoạt hình đó cũng sống trong loạn lưu hải sao ngô minh tự nhủ thầm nhưng hắn ta không động đậy người đàn ông rùa rõ ràng là có mục đích ta thấy ngươi ngồi ở đây lâu rồi chỉ nghe những người xung quanh nói chuyện chắc là lần đầu tiên đến trầm thuyền cốc và định tìm hiểu một số thứ ở đây đúng không không thể không nói người đàn ông rùa nói câu đầu tiên đã trúng ngay trọng điểm ngô minh không nói chuyện chỉ gật đầu cũng chưa đoán ra được ý đồ của người đàn ông rùa hiển nhiên ngay từ đầu đối phương đã chú ý tới hắn ta nếu không sẽ không thể quan sát kỹ càng như vậy và thông tin tiếp theo ngô minh rốt cuộc đã xua ta nghi ngờ trong lòng người đàn ông rùa này nói trắng ra là chính là bán tin tức chuyên môn tìm kiếm những người lần đầu tiên đến trầm thuyền cốc làm ăn với tầm mắt của một người như vậy hắn ta có thể tự nhiên nhận ra mình lần đầu tiên đến trầm thuyền cốc đã như vậy ngô minh ngược lại cũng bớt không ít việc anh trực tiếp thương lượng giá cả với người đàn ông rùa và bắt đầu hỏi người đàn ông rùa thực sự biết khá rõ về trầm thuyền cốc không đến một giờ ngô minh đã hiểu sơ bộ về tình hình của trầm thuyền cốc đầu tiên là thế lực kiểm soát trầm thuyền cốc tổng cộng có ba thế lực thế lực lớn nhất chính là ngư n h â n nhất tộc họ đã thành lập đế chế riêng của mình trong trầm thuyền cốc và không chỉ trầm thuyền cốc mà toàn bộ vùng loạn lưu hải cũng nằm trong phạm vi thế lực của ngư n h â n nhất tộc nói đến điểm này lão rùa cũng rất tự hào nói không chừng hắn cũng là một ngư n h â n nhất tộc ngoại trừ ngư n h â n nhất tộc còn có một hiệp hội hải tặc do những d ị tộc nhân bên ngoài tạo thành ngoại trừ ngư n h â n trong hiệp hội hải tặc còn có rất nhiều d ị tộc nhân khác thế lực này cũng rất lớn tất cả những tên cướp biển ở vùng biển không gió và không sóng bên ngoài trầm thuyền cốc đều được do hiệp hội hải tặc quản lý và thậm chí là toàn bộ hải tặc trong vùng loạn lưu hải ngôn minh nghĩ đến những tên cướp biển đã tấn công mình và con rùa khổng lồ trong lòng cảm thấy ớn lạnh hiệp hội hải tặc này rõ ràng không phải thứ gì tốt vốn tưởng rằng những hải tặc kia chỉ là độc lai độc giả không nghĩ tới bọn họ còn có tổ chức khi họ bước vào trầm thuyền cốc lần đầu tiên họ đã xung đột với ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc kết quả là hai thế lực này đã phải chịu tổn thất lớn trong tay của những u linh cũng không dám lại t r e o chọc chúng nó người đàn ông rùa thì thầm ngô minh gật đầu hắn ta đã đối phó với hai trong tam đại u linh thánh địa lãnh chúa andromat h y mễ an hôm nay là tử địch của mình và ngô minh đã thề sớm muộn gì cũng sẽ đem hắn đánh chết mà ở bên trong một u linh thánh địa khác là kiền khô lãnh chúa hanmi cùng elsa con gái ông ta đã là người một nhà hơn nữa ngô minh đã ra lệnh cho bọn họ tìm cách triệt để khống chế kiền khô thánh địa không ngờ lúc này lại gặp phải u linh thánh địa cuối cùng là tái trác bởi vì u linh thánh điển ngô minh cũng sẽ đến tái trắc hào xem một chút nhưng chuyện này hiển nhiên sẽ đặt sau này mới tính đối với ngô minh lúc này mà nói khôi phục thực lực mới là trọng yếu nhất không có thực lực v ạ n nhất gặp đến phiền toái ngay cả sức mạnh tự bảo vệ cũng không có từ miệng người đàn ông rùa ngô minh cũng biết chi tiết về hội giao dịch ngày mai những hội giao dịch như vậy thường được tổ chức ở trầm thuyền cốc nhiều tàu ra khơi sẽ trao đổi mua bán nhiều loại vật liệu và vật tư khác nhau ở trầm thuyền cốc Theo thời hội dịch giao gian, này. sẽ có hội giao dịch này. bây giờ ngô minh đã hiểu rất nhiều về trầm thuyền cốc tất nhiên đây không phải là điều mà ngô minh quan tâm nhất mà hắn ta quan tâm nhất về hải yêu nhất tộc người đàn ông rùa này rất thông minh tốt hơn là nên hỏi hắn một vài điều về hải yêu nhất tộc nhưng lúc này một người đàn ông rùa khác từ bên ngoài bước vào và khi hắn ta nhìn thấy người đàn ông rùa đang nói chuyện với ngô minh hắn ta tiến đến lập tức nói lục xác sao ngươi còn ở đây nhanh lên lòng thú bên kia lại có đánh cuộc lần này chúng ta phải hung hăng kiếm một mớ ngô minh lúc này mới biết người đàn ông rùa trước mặt hắn ta được gọi là lục xác cái tên rất thích hợp mai rùa trên lưng người này không phải là màu xanh lục sao lục xác nghe vậy vỗ tráng vội vàng bước ra ngoài hiển nhiên cái gọi là đổ cực lòng quái thú là một thứ vô cùng quan trọng đối với bọn họ quan trọng đến mức ngay cả khách hàng lớn của bọn họ cũng không thèm quan tâm ngô minh tò mò nên đứng dậy đi theo sau lục xác muốn xem l ồ n g thú ở đâu chẳng mấy chốc sau khi loanh quanh ngô minh nhìn thấy trước mặt xuất hiện một tòa nhà kỳ lạ hắn ta nói đó là một tòa nhà nhưng thực tế thì nó khá đơn sơ sau khi xem xét kỹ hơn lại thấy chúng được xây dựng từ xương của một số con thú khổng lồ chưa từng biết đến và ở đây nhiều nhất là một cái l ồ n g xương trong mỗi l ồ n g xương có một con quái vật hung dữ có liệt báo mảnh hổ và tông hùng với đôi mắt đỏ như máu trăng nanh và móng vuốt sắt cũng như quái vật cua có kích thước bằng một chiếc xe tải nhỏ ở một nơi phía trước cũng có một cái lồng lớn hơn xung quanh lồng này có nhiều đường ống có thể đóng mở thông qua các vang cổng đánh giá là có thể đem giả thú ở địa phương khác thông qua những thông đạo này đưa đến cái lồng thú lớn nhất ở chính giữa tại thời điểm này rất nhiều dị tộc nhân đã vây xem ở đây và một số trong số họ đã đạt đến nguyên khí cấp bốn theo thời gian trôi qua ngày càng có nhiều dị tộc nhân đổ về đây số lượng đã lên tới hàng nghìn lúc này ngô minh từ xa nhìn thấy một người chạy tới nhìn kỹ lại thì ra là tiểu tử khương minh rõ ràng khi hắn hỏi thăm tin tức cũng bị thu hút đến đây người sau cũng nhìn thấy ngô minh dù sao hắn ta đang đội mũ thuyền trưởng hàng hải và đeo mặt nạ màu đen nên rất dễ nhận ra thuyền trưởng anh cũng ở đây sao khương minh đang nghe truyện trên tv audio cv thật vất vả chen c h ú t đi tới ở đây làm sao vậy ngô minh lên tiếng hỏi nhìn bộ dạng của khương minh dường như hắn có chút hiểu biết về nơi này thuyền trưởng đây là l ồ n g quái thú được điều khiển bởi hiệp hội hải tặc một trong ba thế lực ở trầm thuyền cốc tôi đã hỏi cụ thể về nó đây thực ra là một khu chợ bán tất cả các loại giả thú bao gồm cả những loại cá lớn có thể kéo thuyền thì ở đây cũng có bán ra khương minh hiển nhiên đã biết tình hình ở đây hiểu biết không sai biệt lắm vươn g tay chỉ về phía trước ngô minh chứng kiến phía trước còn có rất nhiều địa phương một ít địa phương nối liền hải dương chẳng qua là dùng xương thú lớn để cách ly bên trong nuôi rất nhiều thú cá trong nước ngoài bán sinh vật còn có một số trò chơi đánh bạc mỗi ngày ném hai con thú vào lồng thú lớn nhất rồi cho chúng chém c ế t có thể đặt cược trước ai mua giả thú còn sống thì tự nhiên thắng cược giống với trò chơi đá dế mà chúng ta biết khương minh nói ngô minh xem như đã minh bạch dường như những thứ như cờ bạc rất phổ biến cho dù chúng ở đâu trong khi nói chuyện với khương minh cuộc chiến đầu tiên trong lòng thú lớn đã bắt đầu một con là hổ thú nanh dài hơn bốn thước con còn lại là một con cá sấu lớn dài hơn năm thước lúc này đã có người bắt đầu đánh cuộc rõ ràng mọi người đều có những ý kiến khác nhau về việc con nào có thể thắng trong hai con quái vật vì vậy có người đặt cược đôi bên nhưng rõ ràng vẫn có nhiều người nghiêng về con cá sấu dù sao cá sấu có hình thể lớn hơn nữa tốc độ tấn công cực nhanh đối với hổ thú mà nói không nghi ngờ gì nữa nó có phần bất lợi tuy nhiên theo quan điểm của ngô minh đó là con hổ thú có cơ hội chiến thắng lớn hơn mặc dù có vẻ như kích thước của cá sấu lớn hơn và lớp da cứng trắng bên ngoài của cơ thể có thể đóng vai trò phòng thủ tương đối mạnh mẽ nhưng nguyên khí của hổ thú m ạ n h liệt hơn ngoài ra ngô minh nhận thấy cặp răng nanh trong miệng của con hổ thú là có nguyên khí mạnh mẽ nhất chỉ cần quan sát kỹ hơn sẽ thấy hàm răng của con hổ thú là do thiên phú dị bẩm hoặc do chế tác và ngô minh tin vào khả năng sau nhiều hơn nói không chừng chính là hiệp hội hải tặc cố ý ra tay nếu không thì làm sao chúng có thể kiếm được lợi nhuận thẻ nguyên khí từ cuộc chiến này ngô minh không thích hiệp hội hải tặc nghĩ tới đây lại hướng về phía khương minh nói khương minh ngươi có muốn kiếm thêm tiền không muốn à? khương minh hiển nhiên cũng là một tay đam mê đánh bạc bằng không sẽ không chuyên môn chạy đến nơi đây tìm hiểu tin tức nghe được thuyền trưởng nói như vậy hắn tự nhiên là ánh mắt sáng lên vậy thì ngươi đặt hết thẻ nguyên khí cho con hổ thú đó hơn nữa mua cho ta một nghìn thẻ nguyên khí lần này chúng ta cũng phải kiếm một mớ ngô minh lấy ra một gói thẻ chứa một nghìn thẻ nguyên khí và đưa nó cho hắn ta đối với khương minh người sau vội vàng đến đặt cược khi khương minh trở lại cuộc chiến với con thú ở đó đã bắt đầu ngay từ đầu con cá sấu chiếm được ưu thế dù sao hình thể của nó cũng lớn hơn không chỉ có bộ hàm khổng lồ có thể cắn đối thủ mà đuôi của nó còn là vũ khí tấn công toàn lực quét ngang ngay cả những cây cột sắt cũng có thể bị chấn vỡ nhưng như ngô minh đã phân tích cán cân chiến thắng đã sớm chuyển sang tay mãnh hổ quái vật cá sấu to lớn tấn công dữ dội nhưng quái vật hổ lại nhạy bén hơn các đòn tấn công của quái vật cá sấu thì nó đều dễ dàng tránh được nguy hiểm đợi đến lúc quái vật cá sấu bởi vì đánh lâu không xong mà lộ ra một vẻ mệt mỏi thì mảnh hổ bất ngờ chớp lấy thời cơ lao ra đè quái vật cá sấu xuống đất đồng thời cắn vào cổ đối thủ nhanh như chớp trăng nanh của con hổ dễ dàng đâm thủng lớp da cứng bên ngoài của con cá sấu và đâm vào thật sâu con cá sấu vùng vẫy điên cuồng nhưng dãy dụa được một lúc thì nó bất động trực tiếp bị con hổ thú giết chết lập tức có tiếng b ắ n chửi từ bên ngoài lồng thú lớn hiển nhiên kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người lần này tất cả những người mua quái vật cá sấu đều mất sạch tiền trong số ít người chiến thắng có một k hương minh đầy đắc ý và phấn khích hắn ta chạy đến để lấy lại tất cả các thẻ nguyên khí mà mình đã thắng được chỉ trong mười phút hắn ta đã kiếm được gấp đôi đổi lại là ai cũng vui vẻ và phấn khích tiếp theo ở đây sẽ có thêm vài trận chiến đấu với quái thú nữa nhưng ngô minh không còn hứng thú ở lại nữa anh đã tìm thấy lục xác ngô minh định hỏi đối phương về hải yêu nhất tộc người sau rõ ràng đã đặt cược nhưng xem ra đã thua rất nhiều tiền mặt lục xác rất khó coi thấy ngô minh đi tới hắn ta cũng không có tâm trạng nên chỉ nói chuyện một hồi ngô minh suy nghĩ một chút rồi nói vậy ta sẽ cho ngươi thắng vài ván sau đó ngươi cho ta biết thông tin mà ta muốn biết thế nào lục xác rõ ràng đã thua vài ván lúc này hắn muốn để giành chiến thắng hơn bất kỳ ai khác nghe ngô minh nói vậy hai mắt sáng lên ngay lập tức và nói thật sao làm thế nào ngươi có thể để ta thắng ngô minh không nói chuyện đợi đến lúc trận tiếp theo bắt đầu chuẩn bị một chút hắn ta dựa trên cảm giác về nguyên khí của mình để cho lục s á t mua một trong những quái vật có cường độ nguyên khí mạnh hơn lúc đầu lục s á t còn hơi nghi ngờ nhưng hắn ta vẫn mua nó đợi đến lúc ván này phân ra thắng bại lục s á t ngay lập tức kích động nhảy lên lên rõ ràng con thú mà hắn ta mua đã thắng lần này hắn sợ thua nên cũng chỉ mua một ít nhưng đây cũng là hắn vất vả mới thắng được một lần rút kinh nghiệm lần này hắn dần dần tin tưởng hơn vào người đeo mặt nạ trước mặt mấy hiệp sau liền mua nhiều hơn một chút đến ván thứ hai thì hắn đã thắng lại thẻ nguyên khí mà hắn đã thua trước đó mà ván thứ ba càng làm cho hắn kiếm được đầy túi được rồi bây giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được không ngô minh không định trì hoãn nữa lục xác này đã kiếm được rất nhiều tiền đã đến lúc phải dừng lại bất quá lúc này lục s á c bắt đầu chơi không vạch hắn nhìn về phía ngô minh trận mắt mấy cái nói không được còn chưa đủ đằng sau còn có thú đấu lợi hại hơn ngươi phải giúp ta đều áp đúng thì ta mới nói cho ngươi biết nghe nói như thế ngô minh lúc này khí thế biến đổi trong nháy mắt lục s á c cảm giác như rơi xuống hầm băng bản thân hắn chỉ là nguyên khí cấp hai mặc dù thực lực của ngô minh đã giảm mạnh nhưng hắn ta đã trải qua vô số lần chém dết theo trong núi thay biển máu đi ra cho nên lúc này chỉ dùng khí thế thôi cũng có thể hù dọa người đặc biệt là lục xác này không có kiến thức cho nên đột nhiên bị khí thế của ngô minh dọa cho hoảng sợ lập tức lục xác trùng mình một cái lập tức cảm thấy nếu như mình không biết cốt xấu người đeo mặt nạ trước mặt có lẽ thật sự trở mặt lục xác vốn dĩ lá gan nhỏ nhưng sau khi sợ hãi cũng thanh tĩnh lại vội vàng nói n g ư ờ i có gì muốn hỏi cứ hỏi ta biết thì ta nhất định sẽ nói ngô minh đem chuyện tình hải yêu nhất t ộ c nói ra lục s á t nghe xong nhưng lại lắc đầu nói ta đã từng nghe nói đến hải yêu nhất tộc này nghe nói là rất hiếm nhưng không biết gần đây có thế lực nào bán ra hay không có lẽ ở bên trong hội giao dịch ngày mai sẽ có vừa nghe xong ngô minh đã biết rõ lục s á t này cũng không biết tình huống của hải yêu nhất tộc nên không khỏi có chút thất vọng hiển nhiên đối phương lúc này cũng không dám nói dối đó là thật không rõ ràng lắm nghĩ đến đây ngô minh dự định đưa khương minh đi những nơi khác dò hỏi nhưng lúc này một luồng dao động nguyên khí quen thuộc truyền đến sắc mặt ngô minh liền lập tức thay đổi ngô minh cảm giác được cổ chấn động hết sức quen thuộc hơn nữa trước tiên ngô minh liền nghĩ đến chủ nhân của nguyên khí này ngay lập tức ngô minh dừng bước chân chuẩn bị rời đi kinh ngạc nhìn về phương hướng nguồn nguyên khí đó quả nhiên ngô minh nhìn thấy một bóng dáng khiến hắn ta vô cùng quen thuộc lần này ngô minh không rời đi bởi vì hắn ta nhìn thấy một con cốt lông to lớn và một khô lâu kiếm sĩ đi theo sau con cốt lông đôi mắt của nó phát ra ánh sáng âm u nó là sủng vật trước đây của ngô minh sự kết hợp của k ỳ sĩ cốt long trong trận chiến ngày hôm đó ngô minh đã bị ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh đuổi giết chạy trối chết hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc triệu hồi k ỳ sĩ cốt long cặp k ỳ sĩ cốt long là tồn tại mạnh nhất dưới nguyên khí cấp năm ngay cả nguyên khí cấp năm yếu ớt nào đó cũng nhất định không phải là đối thủ của k ỳ sĩ cốt long nhưng khi đó vô luận là sinh hay là ngàn năm thạch tượng quỷ của đối phương đều là tồn tại đạt tới nguyên khí cấp sáu khi đó ngô minh hoàn toàn không có cách tới đối kháng kỵ sĩ cốt long cũng bởi vậy bị thương nặng để bảo vệ kỵ sĩ cốt long ngô minh đã chủ động cắt đứt liên hệ nguyên khí với kỵ sĩ cốt long điều đó nghĩa là gì điều đó có nghĩa là ngô minh đã từ bỏ quyền sở hữu kỵ sĩ cốt long và khi đó kỵ sĩ cốt long là một tồn tại riêng biệt và sẽ không còn bị hắn ta kiểm soát lúc đó đó là điều duy nhất mà ngô minh có thể làm được chỉ có điều sau đó ngô minh đã hơn một lần tự hỏi không biết kỵ sĩ cốt long đã trốn thoát hay chưa ngô minh biết trong tình huống bình thường kỵ sĩ cốt long không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của ngàn năm thạch tượng quỷ nguyên khí cấp sáu nhưng cũng có lúc có một ngoại lệ đó là mục tiêu chính của đối phương là mình nói không chừng sẽ không đuổi tận giết tuyệt k ỳ sĩ cốt long hiện tại xem ra quả nhiên đúng như là mình đã dự đoán có thể nhìn thấy con cốt long và khô lâu kiếm sĩ ở trầm thuyền cốc này cho thấy suy đoán của mình là đúng nhưng không biết sau này đã xảy ra chuyện gì k ỳ sĩ cốt long bị bắt về đây nhốt vào lồng và dùng làm công cụ chiến đấu với giả thú trong lúc nhất thời ngô minh trăm thù bọn hiệp hội hải tặc đến tận xương tủy lúc trước hắn ta không nói gì về việc đối phương tấn công mình nhưng đối với chuyện của kỵ sĩ cốt long đã đụng phải nghịch lân của ngô minh rồi kỵ sĩ cốt long ở trong mắt ngô minh cùng đồng bạn đã không có gì khác nhau mà bọn chúng lại đem đồng bạn của mình trở thành cây rụng tiền ngô minh có thể thấy cốt long và khô lâu kiếm sĩ đã chịu rất nhiều tổn thương nặng nề cũng may chúng là sinh vật bất tử nếu không đổi quái vật bình thường không biết đã sớm chết biết bao nhiêu lần rồi và nhiều vết thương còn mới rõ ràng là chấn thương mới nhất dưới lớp mặt nạ ánh mắt của ngô minh đầy sát khí khương minh ở bên cạnh thấy thuyền trưởng của mình vừa rồi có gì đó không ổn muốn hỏi nhưng giờ phút này trên người thuyền trưởng phát tán ra khí thế quá mức khủng bố mặc dù đã đạt tới nguyên khí cấp ba nhưng vẫn bị chấn động nên vẫn như c ũ bị kinh sợ nói không ra lời về phần lục s á t còn kinh hãi hơn cứ tưởng người đeo mặt nạ này muốn rời đi nhưng không ngờ đối phương lại nhìn thấy con cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ thì không rời đi nữa sát khí trên người càng ngày càng đậm vừa lúc đó lục s á t nghe được người đeo mặt nạ hỏi hắn ngươi có biết tình huống của cốt lông và khô lâu kiếm sĩ này không lục s á t lúc này có chút sợ hãi người đeo mặt nạ lập tức nói đương nhiên là ta biết đây là sinh vật nổi tiếng nhất đấu thú tràng bọn nó nghe nói là một tổ hợp đã chiến đấu chống lại hơn một chục sinh vật mạnh mẽ t ấ t bốn trong hơn mười ngày liên tiếp và chúng đã duy trì một kỷ lục bất bại không có ai trong lòng quái thú này không biết chúng tỷ lệ cược rất cao nghe được lời nói của lục xác hận ý của ngô minh càng nhiều thêm bọn nó đã chiến đấu trong cái lòng này hơn mười ngày liên tục và đối thủ đều là những sinh vật có nguyên khí cấp bốn chẳng trách có rất nhiều vết thương trên người cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ vào lúc này hai con thú xuất hiện từ phía bên kia cùng một cặp một con hải c ự nhân toàn thân tràn đầy gai nhọn hoắt và một con khủng long bạo chúa cao hơn mười mét không còn nghi ngờ gì nữa hai con quái vật này là những sinh vật nguyên khí cấp bốn và chúng là những sinh vật tốt nhất trong số những sinh vật cấp bốn đặc biệt là hải cự nhân có chân tay thô to và một cây xiên sắc trong tay dài hơn bốn mét nó là một con hải cự nhân à đây là con quái vật mạnh nhất của hiệp hội hải tặc nghe nói trước đây nó đã giành được hai mươi chiến thắng liên tiếp không ngờ hiệp hội hải tặc lại phái nó ra ngoài ván này thắng bại khó mà nói một ngư nhân giống như con mực thốt lên rõ ràng là hắn biết rất rõ những con quái vật trong này ngô minh nghe được những lời này bên tai khiến hắn ta nắm chặt tay lại khả năng cảm ứng nguyên khí của hắn ta tự nhiên người khác không thể so sánh chỉ cần từ cường độ nguyên khí của hải cự nhân và khủng long bạo chúa cho thấy không thua gì cốt long và khô lâu kiếm sĩ ngô minh có thể chắc chắn hai sinh vật này ít nhất đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ tư phẩm chất màu tím nếu bọn chúng thực sự chiến đấu cốt long và khô lâu kiếm sĩ chưa hẳn có thể thắng lợi ngô minh sắc mặt âm trầm nếu như lúc này thực lực của mình ở thời kỳ toàn thịnh cùng lắm thì mạnh mẽ động thủ mang đi cốt long và khô lâu kiếm sĩ nhưng hiện tại thực lực của mình bị phong ấn trong hồn thẻ so với nguyên k h í cấp hai thông thường cũng không bằng thật sự động thủ sợ là còn chưa thành công thì bị đối phương xử lý nhưng dù vậy ngô minh cũng không thể bỏ mặt được kỵ sĩ cốt long không chỉ là sủng vật của hắn ta mà còn là chiến hữu và đồng đội thực sự sát cánh cùng nhau chiến đấu hiện giờ đồng bạn bị nhốt ngô minh nói gì cũng phải cứu chúng nó ra ngoài sau khi suy nghĩ ngô minh nắm lấy lục s á t hỏi ta hỏi ngươi vấn đề cuối cùng nếu như ta xem trọng sinh vật bên trong có thể mua lại nó hay không lục s á t cũng không ngốc hắn lập tức phản ứng lại vội vàng nói nếu là sủng vật bình thường thì đương nhiên không có vấn đề gì nhưng đối với những sinh vật quý hiếm như cốt l o n g khô lâu kiếm sĩ và hải cự nhân hiệp hội hải tặc sẽ không bán chúng cho thế giới bên ngoài đây là cây rụng tiền của bọn chúng nhưng ngươi có thể đi đánh bạc đánh bạc đánh bạc như thế nào ngô minh trầm giọng hỏi có thể sử dụng sủng vật của chính mình tham chiến đương nhiên phải bỏ ra nhiều thẻ nguyên k h í nếu thắng có thể chỉ định yêu cầu sủng vật của đối phương nếu như thua cũng giống vậy phải giao ra sủng vật của mình đồng thời bồi thêm thẻ nguyên k h í ngoài ra sủng vật được gửi đi không thể vượt quá mức nguyên k h í của sinh vật đối thủ nghĩa là ngươi chỉ có thể đánh bạc với sinh vật có nguyên khí cấp bốn nói đến đây lục xác rõ ràng rất lành nghề ngô minh nghe xong lập tức thầm mắng hiệp hội hải tặc vô sĩ có thể nói tất cả quy tắc đều do bọn họ đặt ra có vẻ công bằng nhưng thực tế là không công bằng chút nào t rốt cuộc bất kể kết quả ra sao với tư cách là nhà cái của toàn bộ khoản cá cược hiệp hội hải tặc đảm bảo sẽ kiếm được lợi nhuận nhưng những thứ này không liên quan đến ngô minh vì hắn ta đã tìm thấy con cốt lông và khô lâu kiếm sĩ vô luận như thế nào đều phải mang chúng nó đi nghĩ đến đây ngô minh kéo khương minh sang một bên dặn dò vài câu mặc dù người sau rất ngạc nhiên nhưng vì đã được thuyền trưởng giao phó nên nhất định sẽ hoàn thành hắn ta lập tức đáp ứng một tiếng rồi rời đi một lúc sau hắn ta chạy lại thuyền trưởng tôi đã nói với người của hiệp hội hải tặc bọn họ đã đồng ý với đặt cược của chúng ta nhưng họ nói rõ chúng ta cần kiểm tra đẳng cấp nguyên khí của kẻ khiêu chiến trước n g ô minh nhẹ gật đầu sau đó để cho khương minh dẫn đường đi đến một tòa nhà đây là văn phòng quản lý của lòng thú đồng thời cũng là cứ điểm của hiệp hội hải tặc lực lượng lớn thứ hai ở trầm thuyền cốc trong số họ có vài d ị tộc nhân nhưng khi nhìn thấy khương minh họ đều cười ha hả như thế nào các điều kiện chúng ta đưa ra là hợp tình hợp lý dù ngươi có gửi sủng vật hay những thứ khác đẳng cấp nguyên khí không được vượt quá bốn và ngươi phải trả hai nghìn thẻ nguyên khí để tham gia khiêu chiến ngoài ra nếu kẻ thách đấu không cẩn thận chết đi thì chúng ta không chịu trách nhiệm ở đây thẻ nguyên khí đương nhiên sẽ không được hoàn trả nếu ngươi thắng thì cốt lông và khô lâu kiếm sĩ sẽ thuộc về ngươi nói chuyện là một niêm ngư nhân tướng mạo xấu xí toàn thân dính đầy nhất và những xúc tu dài trên miệng khiến hắn ta quái dị vô cùng rõ ràng niêm ngư nhân này là người quản lý ở đây p s niêm ngư nhân người cá trê giờ phút này trong nội tâm niêm ngư nhân cười lạnh không ngừng hiển nhiên cho dù là ai tới thách đấu thì hắn cũng vui vẻ nhìn thấy dù sao đối với hắn mà nói cơ hồ không có khả năng sẽ lỗ vốn đối với cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ thì phi thường lợi hại trong trận chiến thì không chết không ngừng hoặc là chính mình chết hoặc là giết chết địch nhân nói cách khác mặc dù kẻ khiêu chiến thắng lợi cũng tuyệt đối không có khả năng mang đi hai con quái vật này mà bọn họ còn có thể kiếm một số lớn tiền đặt cược cho nên vô luận thắng hay thua hiệp hội hải tặc bọn họ đều là người thắng cuộc chúng ta đồng ý dưới sự chỉ dẫn của ngô minh khương minh gật đầu nói theo những gì ngô minh và khương minh đã thương lượng trước đó khương minh sẽ ra mặt và ngô minh sẽ là kẻ khiêu chiến đây cũng là quy luật của hiệp hội hải tặc có lẽ muốn giữ lại một người thu thập thi thể tự nhiên ngô minh chỉ có thể để cho khương minh ra mặt vào lúc này trong lòng thú lớn cốt long khô lâu kiếm sĩ hải cự nhân và khủng long b ả o chúa đã chiến đấu đến một thời khắc quan trọng cuối cùng cốt long và khô lâu kiếm sĩ vẫn giành chiến thắng hải cự nhân và khủng long b ả o chúa một bị thương và một chết thắng bại đã phân nhưng cốt long và kiếm sĩ bộ xương cũng bị thương rất nhiều trận chiến tiếp theo là cuộc chiến giữa kẻ khiêu chiến và cốt long cùng khô lâu kiếm sĩ hiệp hội hải tặc sử dụng một quả bóng kỳ lạ để kiểm tra đẳng cấp nguyên khí của kẻ khiêu chiến ngô minh đã triệu hồi xâm lâm n g u y ễ n trùng sủng vật mạnh nhất mà hiện tại ngô minh có thể sử dụng nó có thực lực chuẩn cấp bốn ban đầu ngô minh vẫn còn a mổ a mổ đang ở cấp độ nguyên khí thứ tư nhưng thân phận của a mổ quá đặc biệt một khi bị người nhận ra là ngàn năm thạch tượng quỷ sợ là sẽ phải dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa trước tiên kiểm tra xâm lâm n g u y ễ n trùng Tuy r ằ nguyên thực h lực c ẩ n không cấp hề ế u u nhưng rõ ràng là không trọng. đẳng n Hiệp hội Hải Khi được g rõ tra là kiểm Tạc coi trọng. Khi kiểm tra đẳng cấp y khí của nhân g ô m i n niềm ngư n h của Tạc Hiệp hội Hải liếc ộ ra vẻ kỳ q u á phản phất phải cấp thấy được một người bị bệnh thần kinh. Người xác định không khí khiêu h người Ngươi muốn nguyên cũng một tự sát Một tới vậy được xác cái c mà dám i bị sao. n nguyên một tổ đôi khô hợp khí lâu ấ p nhìn i m ngư n â n n lít h ngô minh khinh thường sau đó hướng về phía khương minh ở một bên nói ta đề nghị ngươi thay đổi một người khác trừ phi ngươi cùng hắn có cừu oán cố ý muốn giết chết hắn không cần để hắn ta lên khương minh đã được ngô minh dặn dò từ trước tự nhiên là kiên trì nói khương minh không biết thuyền trưởng vì sao chỉ có nguyên khí cấp hai hắn chỉ biết thuyền trưởng là người thần kỳ ngay cả loại rùa biển khổng lồ như vậy cũng bị thuyền trưởng dọa cho sợ hãi tràng diện này làm sao có thể làm khó được thuyền trưởng vì vậy khương minh hoàn toàn không lo lắng đương nhiên n i ề m ngư nhân sẽ không lo lắng đến sinh tử của người khác hắn ta chỉ nhắc nhở một câu khi nhìn thấy đối phương thì hắn ta chỉ cười khẩy chính là không cần phải nhiều lời nữa dù sao người khác cũng chủ động đưa cho thẻ nguyên k h í tại sao lại không muốn ngay sau đó tin tức có kẻ khiêu chiến sẽ thách thức tổ hợp thường thắng khô lâu ngay lập tức lan truyền và nhiều người ngay lập tức bắt đầu tìm hiểu tin tức của kẻ khiêu chiến khi họ phát hiện ra kẻ khiêu chiến hóa ra là một sinh vật dung chuẩn cấp bốn và một người chỉ có nguyên khí cấp hai lập tức là phát ra những tiếng cười vang n g ư ờ i nói xem có người nhìn thấy cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ vừa trải qua một trận đại chiến lập tức muốn đục nước béo cò sao một ngư nhân lúc này nói ra đầu óc của hắn rõ ràng có vấn đề phải biết cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ đều là sinh vật hệ bất tử sinh vật hệ bất tử căn bản không thể có cảm giác mệt mỏi dù có chiến đấu liên tục một trăm trận cũng không thành vấn đề hơn nữa các ngươi biết không ta nghe nói kẻ khiêu chiến này là muốn thắng được cốt l o n g cùng khô lâu kiếm sĩ nhưng hải tặc coi hai sinh vật này như báu vật trước đó u linh trên tái t r á c hào muốn mua hai sinh vật này nhưng hiệp hội hải tặc đã từ chối hơn nữa nếu như cho rằng khiêu chiến thắng có thể đạt được quyền sở hữu hai sinh vật này vậy cũng quá ngây thơ rồi đây chính là hiệp hội hải tặc đặc b ẫ y một ngư nhân khác tự hồ nắm giữ không ít tin tức giờ phút này cười lạnh nói ồ cái gì bẫy lẽ nào người k i ê u chiến thắng thì hiệp hội hải tặc còn có thể quyệt nợ sao một người hỏi ngay lập tức quyệt nợ ngược lại là không có nhưng hiệp hội hải tặc có thể cho phép hai sinh vật này tiến hành chiến đấu không chết không thôi trừ khi đối phương bị g i ế t hoặc đối phương giết chúng trận chiến mới có thể chấm dứt nếu không chúng sẽ tiếp tục tấn công ngươi nói xem trong trường hợp này ngay cả khi kẻ thách thức t hắn g thì họ sẽ không lấy được hai sinh vật này đó là lý do tại sao ô linh trên tái trác hào không tham gia khiêu chiến ngư nhân kia nhỏ giọng nói vì sợ bọn hiệp hội hải tặc sẽ nghe thấy tuy nhiên lời nói của hắn đã giải đáp hoàn toàn những nghi ngờ của mọi người ngay lập tức tất cả đều mắng nhiếp hiệp hội hải tặc là gian xảo nhưng điều đó cũng không có hiệu quả nào người ta chính là muốn chơi âm đấy ngươi lại có thể như thế nào đây và với thực lực của kẻ thách đấu thì gần như một trăm phần trăm sẽ thua phải biết rằng chỉ vài ngày trước cũng có một số người vừa ý cốt lông và khô lâu kiếm sĩ này nên tới tham gia khiêu chiến bọn họ là hai cao thủ đạt tới nguyên khí cấp bốn n g h ĩ là có thể chiến đấu một phen nhưng lại bị đánh chết kiếp nếu không phải kịp thời nhận thua và được người của hiệp hội hải tặc giải cứu nói không chừng đã bị cốt lông cùng khô lâu kiếm sĩ giết chết cho nên người hiểu được nội tình đều biết rõ cặp khô lâu này là tồn tại mạnh nhất dưới nguyên khí cấp năm nhưng hiệp hội hải tặc không cho phép người có nguyên khí cấp năm tham gia đây chính là chỗ không khéo của hiệp hội hải tặc nhưng vì đã có kẻ thách đấu thì phải đặt cược nhưng lần này hầu như ai cũng đặt cược vào cốt long và khô lâu kiếm sĩ chỉ cần không mù quáng thì sẽ biết kẻ thách đấu lần này là không thể giành chiến thắng đương nhiên để cân bằng tỷ lệ cược đối với kẻ thách đấu lần này cao đến dọa người đương nhiên, không phải ai cũng không lạc quan đối với kẻ thách đấu cũng có người đặt cược vào bọn họ đầu tiên là khương minh theo hướng dẫn của ngô minh hắn tự mình đặt mười nghìn thẻ nguyên khí cho chính mình thời điểm khương minh đặt cược đều ngây người biết rằng tỷ lệ cược bây giờ đã lên tới một ăn mười tức là nếu thắng hắn sẽ nhận được một trăm nghìn thẻ nguyên khí đây là một con số thiên văn đồng thời khương minh cũng hiểu được lai lịch của thuyền trưởng khá thâm hậu khi ngô minh làm điều này hắn ta đương nhiên có một trăm phần trăm tin tưởng chiến thắng cho nên mới đặt cược hiện tại không thể đối đầu trực tiếp với cường giả hiệp hội hải tặc nhưng vẫn có thể dùng trò này để lừa đối phương ngoại trừ khương minh mặt khác áp ngô minh lại là lục s á t anh chàng này rất thông minh có thể cảm nhận được người đeo mặt nạ này không hề đơn giản sát khí mà người đeo mặt nạ toát ra cường đại chưa từng thấy ngoài ra người đeo mặt nạ có tỷ lệ cược cao nên hắn ta chọn cách đánh bạc nếu thua thì thua nhưng nếu thắng thì có thể xoay người và kiếm được rất nhiều tiền ngay lập tức người đặt cược cuối cùng vào ngô minh là một ông già mặc bộ đồ thủy thủ chỉ có điều ai đều không có chú ý tới lão đầu này đúng lúc này ngô minh mang theo xâm lâm nhuyễn trùng của mình đi vào trong chuồng thú lớn đối diện là cốt long và khô lâu kiếm sĩ chúng được ngăn cách bởi một hàng xương giày ngay khi trận chiến bắt đầu hàng xương giày sẽ bị xóa ngay lập tức trong khoảnh khắc tiếp theo ngô minh đã làm một hành động khiến những d ị tộc nhân đang quan sát bên ngoài cảm thấy khó tin bằng một cái vẫy tay hắn ta biến xâm lâm nhuyễn trùng thành một quân bài và cất nó đi người đàn ông đeo mặt nạ này muốn làm gì vậy hắn ta sẽ đối mặt với con cốt long và khô lâu kiếm sĩ một mình một d ị tộc nhân nhảy dựng lên với vẻ mặt khó tin tự sát nhất định là tự sát người đeo mặt nạ này không muốn sống nữa nên tự sát bằng phương pháp này một d ị tộc nhân khác cũng bày tỏ quan điểm giờ phút này nói cái gì cũng đều có nhưng không có ngoại lệ tất cả đều cho rằng kẻ khiêu chiến kia điên rồi người của hiệp hội hải tặc cũng là vẻ mặt kinh ngạc mặc dù họ cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng họ không thể tìm ra mấu chốt của vấn đề bọn họ không cho rằng một kẻ hèn nguyên khí cấp hai có thể đánh bại cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ chuẩn cấp năm tuy nhiên các thành viên của hiệp hội hải tặc vẫn phải chuẩn bị cần thiết Lúc này niêm ngư nhân đã nói với m không không đã ộ thủ hạ của niêm ngư nhân lập tức đi xuống thu xếp hiển nhiên hiệp hội hải tặc cũng có phương pháp đặc thù để khống chế cốt long và khô lâu kiếm sĩ và phương pháp mà chúng khống chế là thẻ điều khiển đặc biệt ngô minh t h ể hóa xâm lâm n g u y ễ n trùng và chỉ một mình ở lại trong c h ù g thú lớn hiển nhiên là hắn ta có sự sắp xếp của riêng mình bởi vì hắn ta biết con cốt long và khô lâu kiếm sĩ không có khả năng động thủ với mình loại sủng vật cao cấp hiếm có này cũng có khả năng tư duy nhất định hắn ta đã từng là chủ nhân của bọn nó chỉ dựa vào điều này thì cốt long và khô lâu kiếm sĩ sẽ không có khả năng động thủ trong tình huống bình thường chỉ dựa vào điều này hắn ta có thể lấy lại quyền sở hữu cốt long và khô lâu kiếm sĩ đây cũng là ý tưởng lúc đầu của ngô minh nhưng lúc này nguyên khí trong lồng thú to lớn đột nhiên thay đổi hai mắt của con cốt long và khô lâu kiếm sĩ bị hàng rào xương cô lập đột nhiên có một tia đỏ rực tràn đầy vẻ hung tợn ngô minh sửng sốt một chút khoảnh khắc tiếp theo trận chiến giả thú đã bắt đầu hàng rào xương ngăn cách hai bên đột nhiên bị thu hồi con cốt long và khô lâu kiếm sĩ lao tới ngay lập tức những người bên ngoài hàng rào chuồng thú to lớn cũng vội vàng nín thở bắt đầu theo dõi trận chiến nhưng thứ họ muốn xem là nguyên khí cấp hai giống như tên điên kia có thể tồn tại được bao lâu nếu muốn tự sát chắc có lẽ không nhận thua mới đúng thậm chí đã có người bắt đầu phiên giao dịch người đeo mặt nạ trong lồng thú sẽ bị xé xác trong vòng vài nhịp thở ngô minh đương nhiên không biết mọi người bên ngoài đang suy nghĩ gì hiện tại hắn ta rất kinh ngạc bởi vì dao động nguyên khí vừa rồi nên con cốt long dường như điên cuồng mà bắt đầu tấn công hắn ta tư thế đó chính là muốn đưa mình vào chỗ chết có chút không đúng đồng tử ngô minh co rút lại tâm tư thay đổi thật nhanh nghĩ đến dao động nguyên khí vừa rồi hắn ta liền nghĩ tới chuyện gì đang xảy ra hiển nhiên hiệp hội hải tặc sẽ bí mật dùng phương thức nào đó để khống chế cốt long và khô lâu kiếm sĩ kể từ đó liền có thể đem lực khống chế này áp đảo lên trên lý trí của chúng nó có nghĩa là cốt lông và khô lâu kiếm sĩ hiện tại hoàn toàn không thể dùng ý thức để kiểm soát cơ thể chúng như thể bọn nó đã bị tẩy não trở thành những cỗ máy giết người của hiệp hội hải tặc đoán được nguyên nhân ngô minh không có hoảng sợ bởi vì hắn ta vẫn còn lá bài tẩy cho dù hôm nay bọn hiệp hội hải tặc có làm gì đi chăng nữa thì kết cục vẫn giống nhau ngô minh không có tránh né thậm chí không có lấy ra vũ khí chỉ đưa tay đem nguyên khí còn thừa không nhiều lắm rót vào khô lâu vương tạp giới trên ngón tay khô lâu vương tạp giới là con bài tẩy tối thượng của ngô minh với chiếc tạp giới này không thể có sinh vật hệ khô lâu nào có thể tấn công ngô minh vì lúc này ngô minh chính là khô lâu chi vương dù con cốt long hay khô lâu kiếm sĩ có bị điều khiển hay không thì chúng cũng không thể tấn công vị vua của mình lúc mọi người nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ ở trong chuồng thú tất cả đều nghĩ rằng đối phương thực sự sẽ tự sát bởi vì người kia không trốn tránh và hắn ta thậm chí còn không lấy ra vũ khí trong lúc nhất thời cũng có chút nhàm chán ngay cả người hiệp hội hải tặc cũng thở v à o nhẹ nhõm bọn họ thật sự cho rằng đối phương có thủ đoạn gì đó nhưng hiện tại xem ra bọn họ thật sự là suy nghĩ quá nhiều nhìn thấy cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ đã đến trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ chỉ cần bọn nó vươn tay tấn công là có thể giết chết đối phương ngay lập tức nhưng vào lúc này một cảnh tượng khiến ai cũng cảm thấy khó tin đã xảy ra hai sinh vật hệ khô lâu cũng không có công kích trái lại đột nhiên thân thể chấn động trong hốc mắt cốt hỏa lóe lên vậy mà lại nằm rạp trên mặt đất bày ra tư thái thần phục chuyện chuyện gì đang xảy ra vậy n i ê m ngư nhân sững sờ không nói đến hắn ta tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt làm thế nào mà con cốt long và khô lâu kiếm sĩ cuồng bạo hung tàn lại có thể đầu hàng người đàn ông đeo mặt nạ Trong một cuộc đấu tay đôi, đầu hàng có nghĩa cuộc có đấu đầu đôi, lần à là nào là thừa nhận thất、bại. trước kia xuất thua từng vật thừa thất nhận hiện nhận thua đều là kẻ khiêu chiến, chưa từng có con quái vật nào thừa nhận kia con bại, bại. quái có kẻ đều Đây l đầu t i ê này trong lịch sử. Khoảnh khắc tiếp theo, người đeo mặt nạ đưa tay ra Khoảnh đeo người nạ lịch khắc sử. đưa v thu l ấ c o người cốt l o n và khô lâu kiếm lâu sau sĩ, đó n g đàn ông đeo ông nạ bình tĩnh mặt b ư ớ của ra ngoài. Lần này người c hiệp hội hải tặc cũng không còn bình tĩnh nữa hai sinh vật hệ khô lâu này chính là cây rụng tiền của bọn chúng làm sao có thể bị người khác bắt đi bọn chúng liền phái người xông ra ngoài nhìn thấy niêm ngư nhân và một nhóm ngư nhân xuất hiện với vẻ mặt hung dữ ngô minh đã bước ra khỏi lòng thú lại không có mục tiêu hoảng sợ ngô minh kết luận trừ khi bọn hiệp hội hải tặc tự hủy quy tắc nếu không lúc này đây bọn chúng phải ăn chắc thiệt thòi quả nhiên đám người niêm ngư nhân không có làm khó dễ nhưng một bên khác lại đi tới mấy người người cầm đầu là một dị tộc nhân ăn mặc như một thuyền trưởng da trên mặt giống như vỏ cây và tóc giống như một mảnh r o n g biển trông rất xấu xí nhưng không thể nghi ngờ đây là một cao thủ ngô minh vừa nhìn đã biết ngay đó ít nhất là nguyên khí cấp năm ngay khi dị tộc nhân này xuất hiện niêm ngư nhân lập tức tiến lên cung kính hành lễ hiển nhiên dị tộc nhân như lão thụ bì này cũng là thành viên của hiệp hội hải tặc hơn nửa thân phận cực kỳ cao dị tộc nhân hướng về phía niêm ngư nhân nhỏ giọng nói vài câu người sau sắc mặt ảm đạm vài phần sau đó gật đầu cũng không tiếp tục đi tới tìm ngô minh phiền phức nhưng hiển nhiên ánh mắt nhìn về phía ngô minh đã mang theo sát ý nồng nặc không chỉ hắn mà hầu như tất cả các thành viên của hiệp hội hải tặc đều mang vẻ mặt sát khí ngô minh vừa nhìn thấy cảnh này cũng chỉ là cười lạnh một tiếng hắn ta đã lên kế hoạch kết thúc kiểu này từ lâu rồi trước mặt nhiều người như vậy thì hắn ta cũng hành động theo quy củ nếu người của hiệp hội hải tặc tìm phiền phức như vậy uy tín của bọn chúng sẽ trực tiếp quét rác sau này còn ai dám liên hệ với bọn chúng khỏi cần phải nói sau này trò chơi l ồ n g thú của bọn chúng cũng đừng n g h ĩ mở tiếp nữa rồi vì vậy ngô minh quyết định cho dù bọn hiệp hội hải tặc nghĩ đến việc đem mình phanh t h a y xé xác chúng nhất định sẽ không thể làm điều đó trước mặt nhiều người như vậy vì vậy ngô minh rất bình tĩnh còn người vây xem chung quanh đã sớm trợn mắt há hốc mồm còn đắm chìm trong màn nghịch chuyển bất khả tư nghị kinh thiên vừa rồi đương nhiên những người đặt cược vào con cốt long và khô lâu kiếm sĩ bị thua trong khi những người mua ngô minh kiếm được rất nhiều tiền lục sắc v ẽ mặt kích động vừa rồi hắn ta đặt cược năm trăm thẻ nguyên khí quả là một canh bạc lớn đối với hắn ta không ngờ lại thành công kết quả là năm trăm thẻ nguyên khí của hắn được nhân trực tiếp lên gấp mười và biến thành năm nghìn thẻ nguyên khí đối với những người như lục sắc sống ở đáy của trầm thuyền cốc năm nghìn thẻ nguyên khí đủ để thay đổi quỹ đạo tương lai của họ lục xác đã nghĩ rằng có thể hắn ta sẽ mua một chiếc thuyền và thuê một ít thủ hạ đi ra ngoài để tìm các kho báu khác nhau điều này sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở lại đây đúng lúc này người của hiệp hội hải tặc cũng giả bộ nhiệt tình đi tới xin chúc mừng ngô minh và khương minh bất quá mặc dù ai cũng biết hai người họ đã hoàn toàn đắc tội hiệp hội hải tặc e rằng nếu có cơ hội hiệp hội hải tặc sẽ ăn thịt hai người họ không còn xương nhưng ngô minh không sợ Hắn cũng ta mặc chúng ta, chúng ta khi nghe được lời nói của ngô minh tất cả thành viên trong hiệp hội hải tặc đều là da mặt co rút lại ngay cả thụ bì nhân có nguyên khí cấp năm da mặt cứng ngắc vô cùng mà giờ phút này cũng là giật giật hiển nhiên một trăm nghìn thẻ nguyên khí thì đối với hiệp hội hải tặc bọn chúng mà nói cũng là một con số không nhỏ có điều trước mắt bao nhiêu người thì bọn chúng cũng không thể cự tuyệt cũng may là người của hiệp hội hải tặc đã bàn bạc rồi tìm người đuổi theo giết bọn họ lúc đó một trăm nghìn thẻ nguyên khí cũng có thể lấy lại được nghĩ đến điều này bọn chúng đã được một chút thoải mái nhìn thấy nụ cười rõ ràng là muốn giết người của hiệp hội hải tặc ngô minh cũng lười quan tâm cũng do hắn ta đã sớm đắc tội với hiệp hội hải tặc cho nên hắn ta không quan tâm đến việc đắc tội thêm một lần nữa dù sao nợ nhiều không lo Bên cạnh đó, ngô minh không có thiện cảm với hiệp hội hải tặc nên càng sẵn sàng làm những việc có thể khiến hiệp hội hải tặc chảy máu đám người thụ bị nhân và niêm ngư nhân còn muốn thăm dò nguồn gốc của ngô minh kết quả ngô minh mặc kệ bọn chúng nhìn thấy khương minh lấy lại hơn chục gói thẻ bài đầy nguyên khí lập tức dẫn theo người ly khai m á nó thằng này muốn chết chỉ là một nguyên khí cấp hai mà không biết dùng thủ đoạn gì thuần phục cốt lông và khô lâu kiếm sĩ lại dám đoạt lấy lợi ích của hiệp hội hải tặc chúng ta phái người đi theo hắn nhìn xem có cơ hội giết hắn ta hay không mang thẻ nguyên khí về cho ta thụ b ị nhân âm trầm nói sau khi nhìn thấy ngô minh rời đi vâng phó hội trưởng ngài yên tâm người này sẽ không sống tới ngày mai một bên niêm ngư nhân cũng là vẻ mặt âm t à n sau đó lập tức đi xuống sắp xếp người đi theo hắn ta không mất nhiều thời gian để hiệp hội hải tặc nhận được tin tức những người theo dõi đã tìm thấy chỗ của người đàn ông đeo mặt nạ đó là một chiếc thuyền gỗ lớn và tin tức sau đó khiến hiệp hội hải tặc vô cùng tức giận bởi người của chúng nhanh chóng nhận ra chiếc thuyền gỗ này chính là người đã phá hủy một chiếc thuyền của họ và bắn con cá sừng ngày trước ở vùng biển không sóng gió nguyên lai là bọn họ thụ b ị nhân lúc này vẽ mặt đằng đằng sát khí thù mới hận cũ người của hiệp hội hải tặc chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy phó hội trưởng ta đã sắp xếp xong xuôi đêm nay phải đi đem đối phương toàn bộ diệt sát niêm ngư nhân cũng là vẻ mặt căm tức lòng thú là phạm vi quản hạt của hắn chỗ này bị tổn thất một trăm nghìn thẻ nguyên khí hắn ta sẽ phải chịu trách nhiệm nhưng mà hắn chịu không nổi không như vậy cũng không an toàn ta nghe nói đối phương chẳng biết dùng thủ đoạn gì thậm chí có thể dọa được con rùa biển khổng lồ hộ mệnh của hiệp hội hải tặc chúng ta nên không thể có sai sót lần này ta sẽ tự mình động thủ thụ b ị nhân trầm giọng nói hắn là phó hội trưởng hiệp hội hải tặc thực lực đã đạt tới nguyên khí cấp năm đỉnh phong hơn nửa thủ đoạn rất nhiều mặc dù đụng với một ít thực lực nguyên khí cấp sáu bình thường đều có thể đánh ngang tay tuy nói ở bên trong hiệp hội hải tặc có năm sáu vị trí phó hội trưởng nhưng thụ bì nhân thực lực tuyệt đối có thể đứng top ba một mặt hắn ta làm vậy để ngăn đối phương trốn thoát xuất hiện biến cố mặt khác đó là tư tâm của thụ bì nhân thực lực tổng thể của đối phương không mạnh nhưng có thể dọa rùa biển khổng lồ hộ mệnh của hiệp hội hải tặc sợ hãi bỏ chạy phải biết rùa biển khổng lồ hộ mệnh là sinh vật siêu khổng lồ cho dù là cao thủ nguyên khí cấp sáu cũng chỉ có thể chạy trốn hiệp hội hải tặc của hắn có thể trở thành lực lượng lớn thứ hai ở trầm thuyền cốc vì sự tồn tại của con rùa biển khổng lồ hộ mệnh này tất nhiên con rùa biển khổng lồ hộ mệnh không bị họ bắt làm nô lệ mà chỉ được hiệp hội hải tặc yêu cầu giúp đỡ vào một số thời điểm nhưng chưa bao giờ có trường hợp chạy trốn kẻ thù vì vậy thụ bị nhân quỷ quyệt lập tức biết trong tay đối thủ nhất định phải có một chí bảo nào đó chỉ cần dựa vào chí bảo đó thì mới có thể chấn nhiếp rùa biển khổng lồ đây là lý do thực sự khiến hắn ta phải tự mình ra tay cũng là vì một kiện chí bảo đó cử người đi phân tán những người xung quanh tàu của đối phương nhớ là làm bí mật không để đối phương nhận ra mặt khác đi mời trận pháp sư ngư nhân nhất tộc trong hiểu được bố trí trận pháp thời điểm động thủ thì lập một trận pháp xung quanh như vậy sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra thứ nhất chúng ta có thể che giấu tin tức mặt khác cũng có thể ngăn chặn khả năng đối phương chạy trốn thụ bì nhân mấy chục năm trước cũng đã quát tháo toàn bộ loạn lưu hải vực rồi lúc ấy hắn còn là một vị thuyền trưởng về sau mới gia nhập hiệp hội hải tặc cho nên kinh nghiệm phong phú n i ê m ngư nhân lập tức gật đầu xuống dưới an bài vào lúc này ngô minh đã trở lại thuyền sau đó ra lệnh cho những người khác không làm phiền hắn ta và vào khoang thuyền của mình ngô minh muốn kiểm tra tình hình của cốt lông và khô lâu kiếm sĩ trước hiện tại cặp khô lâu này đã trở về với ngô minh đương nhiên giúp cho thực lực của ngô minh thoáng chốc đã được cải thiện rất nhiều có cốt lông và khô lâu kiếm sĩ bây giờ đối phó với nguyên khí cấp bốn không thành vấn đề và ngô minh cũng không cần vất vả để kích hoạt xúc tu vô hình trên thân cốt lông và khô lâu kiếm sĩ vết thương chồng chất thậm chí một số chỗ còn đầy vết rạn n ư ớ c nhưng điều này không thành vấn đề với ngô minh trong khô lâu vương tạp giới có một thẻ cốt thanh loại thẻ cốt thanh này không chỉ có thể sinh ra một số sinh vật khô lâu cường đại mà còn có thể sửa chữa những tổn thương của các sinh vật hệ khô lâu theo loại sát thương này chỉ cần một đêm là cốt long và khô lâu kiếm sĩ sẽ khôi phục như cũ thành thật mà nói lần này ngô minh hành động có chút mạo hiểm nhưng ngô minh phải chấp nhận mạo hiểm này Cốt Long Lâu và Khô Kiếm mặt khác thực lực của chính hắn ta lúc này đã bị kìm hãm quá nhiều trong tay có rất nhiều sủng vật nhưng đều không có một sủng vật nào đặc biệt lợi hại a mổ lại là vì thân phận đặc thù không thể cho ra ánh sáng cho nên gặp phải một hai nguyên khí cấp bốn bình thường thì không có vấn đề gì nhưng nếu có quá nhiều địch nhân hoặc là cao thủ nguyên khí cấp năm thì ngô minh sẽ gặp khó khăn vì vậy lấy lại cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ cũng là một việc rất quan trọng đối với ngô minh với hai sủng vật cường đại này nguyên khí cấp năm bình thường không có gì uy hiếp đối với ngô minh về phần hiệp hội hải tặc trả thù ngô minh có thể kết luận đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng dù sao thì ở đây cũng là trầm thuyền cốc do ba thế lực lớn cùng nhau khống chế hiệp hội hải thời c coi n ư là lợi lẽ này. Mà hại không chỗ chỉ h cũng có c ra tay ở t ớ lúc tìm được hải yêu nhất tộc, đạt được tìm nhất đạt hải pháp h yêu n bí k ố gian chế trực hồn thẻ, như vậy thì xem như t vậy xem ế p hiệp hội hải phát cấp cùng tạc trực cũng cho trước dù sinh xung đột trực diện thì mình cũng không sợ. Cho dù là nguyên hội hải thì khí thì i đột sợ, k là c ũ g giết qua không đã Thời ít. qua gian chậm rãi trôi qua những người khác ra ngoài dò hỏi tin tức cũng trở về thuyền mang về một số tin tức hữu ích ví dụ như có thông tin chi tiết về hội giao dịch ngày mai ngoài ra, còn có một tin tức quan trọng khác đó là vài ngày nữa sẽ là tầm bão nhật ở trầm thuyền cốc cái gọi là tầm bão nhật có liên quan đến vụ đắm tàu lớn nhất ở trầm thuyền cốc tương truyền con tàu đắm này rất lớn nên hơn một nửa diện tích bên trong con tàu vẫn chưa được khai phá và những khu vực đã được khai phá thì có nhiều kho báu khác nhau và tầm bão nhật chính là ngày tiến nhập con tàu khổng lồ bị chìm này tầm bão nhật này chỉ diễn ra một lần trong năm bởi vì bình thường sẽ có một vòng bảo hộ nguyên khí xung quanh con tàu khổng lồ bị chìm này một tầng này căn bản không có cách nào công phá được nó sẽ chỉ tiêu tan và mở ra vào một thời điểm cụ thể bởi vậy cho nên mới có cái tên tầm bảo nhật này vấn đề này ngô minh đã từng nghe mọi người nói khi ở phiên chợ trên biển thành thật mà nói ngô minh quan tâm đến hải yêu nhất tộc hơn vì vậy hội giao dịch ngày mai mới là trọng điểm một khi hải yêu nhất tộc được bán ra thì cho dù có dốc hết tài lực cũng phải mua tới tay dù sao thì hôm nay hắn ta tự nhiên kiếm được một trăm nghìn thẻ nguyên khí hơn nữa lúc trước cũng tích cóp được một số kha khá muốn mua lại hải yêu nhất tộc cũng không thành vấn đề lúc này m g ô minh đột nhiên mở mắt ra nói không ổn ngay sau đó m g ô minh bước ra khỏi khoang thuyền nhìn xung quanh trong lòng càng thêm t r ù n g xuống m g ô minh biết mình đã tính toán sai nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha hắn ta vốn tưởng trong trầm thuyền cốc này dù hiệp hội hải tặc có hung hãn đến đâu cũng nhất định sẽ kiềm chế bản thân ít nhất trong lúc này bọn họ không thể lay chuyển được mình nhưng ngô minh không ngờ hiệp hội hải tặc lại nóng lòng báo thù ngay trong đêm căn bản không e ngại quy tắc của trầm thuyền cốc lúc này trời đã tối bốn phía xung quanh cũng tối om nhưng qua ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy những con tàu cập bến xung quanh t r o nhưng ngô minh có thể cảm nhận được có gì đó bất thường ngoại trừ con thuyền của mình xung quanh trong vòng vài trăm mét không có một bóng người người khác không thể phát hiện nhưng ngô minh đối với cảm ứng nguyên khí thập phần linh mẫn cho nên hắn ta có thể cảm giác được vẻ khác thường đương nhiên nếu chỉ là như vậy ngô minh sẽ không nghĩ chuyện này liên quan gì đến hiệp hội hải tặc suy cho cùng những người trên các con tàu xung quanh ly khai có thể chỉ là trùng hợp nhưng nếu xung quanh có người vừa bố trí thêm trận pháp vây khốn thì ngô minh gần như chắc chắn những người của hiệp hội hải tặc muốn ra tay hành động của hiệp hội hải tặc rất bí mật ít nhất là ngoại trừ ngô minh t í c khi cùng bọn người đại hồ tử không có bất kỳ người nào phát giác được bất thường nhưng người trong hiệp hội hải tặc không biết bản thân ngô minh là trận pháp sư có người xung quanh bố trí trận pháp ngô minh làm sao có thể không phát hiện được tâm tư thay đổi thật nhanh ngô minh biết tình hình hiện tại đã tới thời điểm rất nguy cấp người của hiệp hội hải tặc giám động thủ thì nhất định đã có sách lược vẹn toàn có lẽ sẽ phái một cao thủ nguyên khí cấp năm tới tuy mình vừa tìm về được q u ố c l o n g và khô lâu kiếm sĩ nhưng nếu thực sự đối kháng với hiệp hội hải tặc thì hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng phiền phức rồi ngô minh nhất thời cảm thấy đau đầu hắn ta biết tình huống hiện tại rất nguy cấp nhưng không có biện pháp gì để đối phó đây cũng là trải qua thời gian dài ngô minh lần đầu cảm thấy biệt khuất như vậy vì thực lực bị áp chế cho nên rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng được nếu không giải quyết khốn cục trước mắt cũng không phải việc khó đúng lúc này tích khi tình cờ nhìn thấy ngô minh trên bông thuyền trong lòng hơi động vội vàng chạy tới thuyền trưởng có chuyện gì vậy tích khi có thể cảm thấy người đeo mặt nạ lúc này có chút lo lắng mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn ta nhưng đối với người đeo mặt nạ thì cô đã hết sức quen thuộc nên vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy vấn đề ngô minh quay đầu lại nhìn nhìn tích h y sau đó thở dài nếu như người của hiệp hội hải tặc đến tiến công đừng nói là mình tích h y bọn họ khẳng định cũng sẽ t a i bay vạ gió nhưng bây giờ muốn trốn cũng đã không còn kịp nữa mặc dù trong lòng có chút hối hận mình chủ quan nhưng ngô minh cũng không phải loại mặt người khi nhục nếu bọn hiệp hội hải tặc muốn tới ăn tươi nuốt sống mình ít nhất cũng phải đánh gãy vài cái răng của bọn chúng nghĩ đến đây rốt cuộc ngô minh trấn định tâm thần khôi phục tỉnh táo tích h y cô có sợ chết không ngô minh hỏi thuyền trưởng ta không muốn chết nhưng ta không sợ chết tích h y chắc chắn là một cô gái thông minh lanh lợi theo như những biểu hiện vừa rồi của người đàn ông đeo mặt nạ cô ấy chắc chắn là có đại sự sắp xảy ra hơn nửa người đeo mặt nạ đột nhiên hỏi như vậy cô ta tự nhiên không chút nghĩ ngợi nói ra đây có thể coi là thể hiện cõi lòng với ngô minh cũng là một loại tỏ thái độ điều này khiến cho ngô minh đối với tích h y có chút lau mắt mà nhìn chẳng bao lâu nữa một nhóm địch nhân vô cùng cường đại sẽ tấn công chúng ta phần lớn chúng ta không phải là đối thủ rất có thể tất cả chúng ta sẽ chết ngươi chẳng lẽ không sợ sao ngô minh lại hỏi lần này tích h y biết chuyện gì đang xảy ra nhìn chằm chằm vào ngô minh nói chỉ cần có thể ở cùng thuyền trưởng có chuyện gì ta cũng không sợ ngô minh gật đầu lật tay lấy ra một tạp giới tạp giới này cũng là một trong những chiến lợi phẩm của ngô minh trong đó có rất nhiều thẻ sinh vật cường đại thẻ phép và thẻ nguyên khí không giống như tạp sách giá trị của chiếc tạp giới này lớn hơn cho nên trong những trường hợp bình thường thì ngô minh sẽ không đưa cho người khác nhưng lần này ngô minh quyết định đưa thứ này cho tích h y chỉ vì lòng trung thành của cô với anh có lẽ cô là người trung thành nhất với anh trên con thuyền này nhìn thấy thuyền trưởng thực sự tặng nhẫn cho cô tích h y hiển nhiên đang suy nghĩ lệch lạc nhất thời mặt đỏ bừng ngón tay rung rung cầm lấy chiếc nhẫn nhưng sau khi ngô minh nói cho cô biết cách sử dụng chiếc nhẫn cô ấy mới bừng tỉnh đại ngộ một lát nữa sẽ có một trận chiến lớn ngươi hãy cố hết sức có cơ hội chạy trốn thì đừng chần chờ ngô minh nhẹ giọng nói loại chuyện này chỉ cần nói cho một người biết là được hơn nữa hiệp hội hải tặc đã toàn lực chuẩn bị xong xuôi có thể trốn ra ngoài hay không cũng là ẩn số chưa biết chỗ dựa duy nhất của ngô minh bây giờ là hắn ta cũng là một trận pháp sư mặc dù hắn ta không thể bố trí trận pháp cấp cao do nguyên khí của mình bị áp chế nhưng hắn ta muốn phá vỡ trận pháp của người khác có lẽ không phải là việc khó đi gọi những người khác ra ngoài chuẩn bị chiến đấu ngô minh nói xong t í c khi đeo tạp giới vào gật đầu một lúc sau toàn bộ người trên thuyền đã được gọi ra tất cả mọi người đều được trang bị vũ khí bao gồm cả đám người mới cứu từ biển cũng kéo lên hầu hết mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra chỉ có đám người đại hồ tử khương minh đều trầm tư đặc biệt là khương minh sắc mặt lúc này tái nhợt hắn cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra nhưng họ rất tin tưởng thuyền trưởng họ nghĩ rằng dù có chuyện gì thì thuyền trưởng cũng nhất định có thể xử lý được đứng trên m ũ i thuyền ngô minh cũng điều chỉnh tốt trạng thái của mình chuẩn bị n g h ê n chiến tuy nhiên thời gian từng giây từng phút trôi qua địch nhân mà ngô minh dự liệu vẫn không xuất hiện khiến ngô minh cảm thấy hơi kinh ngạc đợi một lúc vẫn không thấy xuất hiện lúc này ngô minh mới nhận ra có lẽ đã xảy ra vấn đề nào đó trên thực tế đúng như ngô minh dự đoán hiệp hội hải tặc vốn chuẩn bị dết vào người dẫn đầu chính là thụ b ị nhân đã đạt đến nguyên khí cấp năm bên người hắn còn có tám nguyên khí cấp bốn đội hình như vậy muốn diệt sát đối phương quả thực quá dễ dàng nhưng cuối cùng họ đã không tiến vào trận phát vây khốn bởi vì một người đã ngăn họ lại thụ bì nhân nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình hơi sững sờ lúc này một ông già ăn mặc như thủy thủ đang đứng trước mặt hắn ta quần áo s ộ c s ệ t và trông rất l u ộ n thuận những nếp nhăn trên mặt lão ta không xê xích bao nhiêu với những nếp nhăn trên mặt thụ bì nhân căn bản không biết rõ đối phương đến tột cùng có bao nhiêu tuổi là ngươi lão thủy thủ tự hồ khơi gợi lên một hồi ức nào đó của thụ bì nhân nhưng lại khiến cho sắc mặt của hắn đại biến nếu ai quen biết hắn ở đây sẽ nhận ra thụ bì nhân lúc này có chút sợ hãi lão thủy thủ mặt không hề cảm xúc không nói chuyện chỉ là đứng ở nơi đó một mình nhưng lại khiến cho người của hiệp hội hải tặc sợ ném chuột vỡ bình thủ hạ nguyên khí cấp bốn phía sau thụ bì nhân kia cũng không rõ ràng lắm chỉ là thấy phó hội trưởng của bọn chúng không nói gì nên cũng không biết nên phải làm như thế nào thật lâu sau thụ bì nhân mới nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ đi tại sao muốn ngăn cản ta ngươi phải biết hiện tại ta đại diện cho hiệp hội hải tặc lực lượng lớn thứ hai ở trầm thuyền cốc mặc dù ngươi có lợi hại đến đâu nhưng đối với một người không có quan hệ gì với ngươi mà lại xuất đầu đối kháng với hiệp hội hải tặc thì không phải là một cách thông minh có thể thấy mặc dù thụ bị nhân đã nói như vậy nhưng hắn ta vẫn vô cùng kiên kỵ với lão thủy thủ này tự hồ đối phương nếu như không ly khai thì hắn thật không dám hạ lệnh xông vào vị thủy thủ già lúc này lấy ra một gói thẻ ước lượng một chút rồi nói nhờ phúc của tiểu tử đó hôm nay ta mới kiếm được một mớ thẻ nguyên khí ta thiếu nợ hắn một nhân tình cho nên tạm thời ngươi cũng đừng có ý đồ với hắn nữa ngươi thụ bì nhân sa sầm mặt lại trong lòng thầm nghĩ lý do chó má gì thế này nhưng hắn không dám nói ra lão thủy thủ này rất tà môn trước kia thụ bì nhân đã từng thua thiệt trong tay đối phương nên khá là e ngại nếu như lão thủy thủ nhất định muốn can thiệp vào việc không đâu này thì hắn cũng không dám lỗ mãn trở về đi mấy ngày nay ta sẽ ở chỗ này cho nên ngươi cũng đừng chơi thủ đoạn nhỏ về phần hiệp hội hải tặc của ngươi nói thật ta một người có thể không dám t r e o chọc nếu như vài đại cao thủ các ngươi đồng loạt ra tay thì ta cũng không phải là đối thủ nhưng nếu như chỉ có một mình ngươi vậy hay là sớm trở về đi ngươi còn không phải là đối thủ của ta lão thủy thủ cạc cạc cười cười cất gói thẻ bài trong tay vào xong lại sờ sờ l o a n đ a o dắt ở thắt lưng t h ủ bị nhân nghe vậy thì do dự hồi lâu cuối cùng nghiến răng nghiến lợi quay người rời đi giống như lão thủy thủ đã nói hắn không phải là đối thủ cho dù thêm thuộc hạ của hắn vào cũng không thể lão thủy thủ cố ý muốn xen vào cái việc không đâu này thì hắn cũng không còn biện pháp nào tóm lại hôm nay cái gã đeo mặt nạ mang đi cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ hơn nữa còn thắng một trăm nghìn thẻ nguyên khí của hiệp hội hải tặc đã không có cách nào đối phó nữa rồi nhưng hiển nhiên thụ b ị nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy trên đường trở về thụ b ị nhân trầm m ặ t nói với thuộc hạ của mình hãy để mắt tới kẻ đeo mặt nạ chúng đến trầm thuyền cốc hoặc để tham gia hội giao dịch hoặc là vì tầm b ả o nhật mà đến nếu là chuyện trước thì chúng ta sẽ đuổi theo khi bọn chúng rời khỏi trầm thuyền cốc còn nếu là vì tầm b ả o nhật thì càng tốt tiến vào trong con tàu lớn là có thể tùy ý xuất thủ một khi chúng đi vào thì tuyệt đối sẽ không về được về phần lão thủy thủ sớm muộn gì ta cũng sẽ thu thập hắn một hồi vốn là d i ế t c h ố c gió tanh mưa máu nhưng cũng vì chuyện này mà kết thúc sau khi lão thủy thủ nhìn thụ bị nhân rời đi lão ta quay đầu lại nhìn trong mắt như có điều suy nghĩ nếu ngô minh ở đây thì hắn ta nhất định sẽ nhận ra lão thủy thủ này chính là người đã bán cho mình mũ thuyền trưởng hàng hải ở phiên chợ trên biển mấy ngày trước đã đến lúc giải trừ lời nguyền kéo dài hàng nghìn năm ta làm sao có thể để cho hiệp hội hải tặc quấy nhiễu như vậy nói xong lão thủy thủ chắp tay sau lưng lão đảo ly khai chỉ một lát đã ẩn vào trong bóng tối công kích mà ngô minh dự liệu đã không xảy ra một giờ sau ngô minh ra ngoài dò xét sau khi trở về liền kêu mọi người trở về nghỉ ngơi nguy cơ đã được giải trừ ngô minh tuy cảm thấy sự tình có chút kỳ quái thậm chí nói có chút khó tin nhưng thật sự thì bọn họ đã không có bị bất kỳ công kích nào cả bọn hiệp hội hải tặc đột nhiên phát thiện tâm hay là cái gì khác ngô minh không biết hắn ta chỉ biết hiện tại bọn họ đã an toàn điều này cũng khiến cho ngô minh càng thêm bức thiết muốn khôi phục thực lực tất nhiên cuộc tấn công như dự liệu đã không đến nhưng ngô minh cũng không lấy lại chiếc tạp giới đã đưa cho tích h y đó là phần thưởng đặc biệt dành cho cô ngày thứ hai khu vực xung quanh trở lại bình thường những người bên trong những con thuyền đó lại xuất hiện cũng không nhìn ra có vấn đề gì cả nhưng ngô minh biết tối hôm qua nhất định phải xảy ra chuyện nếu không hiệp hội hải tặc sẽ không buông tha âm mưu đã chuẩn bị xong hôm nay là ngày diễn ra hội giao dịch thường kỳ ở trầm thuyền cốc đối với ngô minh mà nói thì nhất định phải tham gia hội giao dịch này bởi vì ở đó rất có thể sẽ xuất hiện một hải yêu nhất tộc vì vậy vào sáng sớm ngô minh đã rời thuyền cùng với tích h y và đại hồ tử chạy nhanh đến nơi tổ chức hội giao dịch trong khi những người khác ở lại trong coi thuyền tích h y và đại hồ tử đều là những người thông minh vì vậy việc mang họ theo bên mình lần này có thể giúp ích cho hắn ta nơi tổ chức hội giao dịch ở trầm thuyền cốc là một con tàu lớn theo nhận định của ngô minh nó lớn hơn con thuyền của anh ít nhất mười lần hơi giống một con tàu chở khách lớn trong thế giới cũ để lên tàu tham gia hội giao dịch thì cần phải trả năm mươi thẻ nguyên khí tổng cộng một trăm năm mươi thẻ cho ba người đối với ngô minh điều này không đáng kể chút nào vào lúc này vô số người đang đổ về con tàu lớn này có rất nhiều ngư nhân thủ vệ con tàu để duy trì trật tự trong khoang thuyền của con tàu lớn này là một không gian khổng lồ bên trong giống như một nhà hát ngoại trừ một số ghế ở hàng đầu còn lại đều trống để có thể chứa nhiều người hơn ba người ngô minh theo đám đông bước vào khoang thuyền lớn sau đó tìm một góc để đứng chờ hội giao dịch bắt đầu đối với ngô minh mà nói hắn ta chỉ quan tâm hải yêu nhất tộc theo thời gian trôi qua khoang thuyền khổng lồ giống như rạp hát này dần trở nên quá tải khu vực có ghế ngồi phía trước đương nhiên rộng rãi và thoải mái trong khi những nơi khác hơi chật chội hơn nữa không có chỗ ngồi nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn có người ùn g ùn g kéo đến tham dự hội giao dịch dù sao ở trên giao dịch hội thường thường có thể mua được thứ mà bọn họ cần đúng lúc này có một nhóm người đi vào tất cả bọn họ đều là ngư nhân hơn nữa khí thế rất mạnh ngô minh sau khi nghe ngóng mới biết đây là người thuộc ngư nhân nhất tộc không thể không nói ngư nhân nhất tộc không hổ chủng tộc lớn nhất toàn bộ loạn lưu hải vực lúc này tới thực lực kém nhất cũng là nguyên khí cấp bốn nguyên khí cấp năm cũng có ba người những người bước vào tiếp theo là những người từ hiệp hội hải tặc trong số đó có thụ bì nhân đã thấy hôm qua sau khi thụ bì nhân đi vào hắn ta nhanh chóng liếc nhìn xung quanh không thể không nói ánh mắt của hắn phi thường tốt lập tức đã tìm được vị trí của ngô minh hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta một cái nhưng hắn cũng không có làm chuyện dư thừa mà cùng ngư nhân nhất tộc tìm một chỗ ngồi xuống ngô minh nhìn biểu hiện của hiệp hội hải tặc hiển nhiên là bọn chúng hận mình chết đi được nhưng điều khiến ngô minh kỳ quái chính là ngày hôm qua bọn chúng cho người tới bố trí trận pháp vây khốn nhưng người của hiệp hội hải tặc thì không làm bất cứ điều gì thật sự là có chút khó hiểu những người cuối cùng bước vào là một nhóm u linh không cần phải nói những u linh này là thế lực lớn thứ ba ở trầm thuyền cốc là những sinh vật u linh trên tái trác hào nhưng những u linh trên tái trác hào lại không giống như những u linh mà ngô minh nhìn thấy trước đó có thể bay bổng phi hành lúc này những u linh này đơn giản là mặc áo giáp giống như người bình thường và những chiếc áo giáp đó không phải do linh thể hình thành mà là những chiếc áo giáp chân chính trầm trọng vô cùng sau khi những u linh này đi vào họ cũng ngồi vào chỗ của mình ba thế lực lớn ngư nhân nhất tộc hiệp hội hải tặc và tái trác hào thời điểm này đều đã có mặt nhưng giữa ba thế lực lớn không có liên lạc gì với nhau hiển nhiên cũng có không ít khúc mắt người hiệp hội hải tặc có phải hướng ánh mắt h à n g học nhìn ngô minh hay không thái độ này rõ ràng cũng đưa tới chú ý của những người khác những vị tộc nhân đứng kế bên ba người ngô minh lúc này đều vô cùng hoảng sợ rõ ràng ba tên này đã đắc tội hiệp hội hải tặc bởi vì ngô minh đeo mặt nạ nên rất dễ nhận diện những người ở chung quanh lòng thú lớn ngày hôm qua cũng tới hội giao dịch tự nhiên biết người đàn ông đeo mặt nạ ngày hôm qua sau khi lấy đi con cốt long và khô lâu kiếm sĩ hơn nữa còn thắng được một trăm nghìn thẻ nguyên khí của hiệp hội hải tặc mọi người chợt hiểu tại sao bọn hiệp hội hải tặc lại nhắm vào những người này nhiều như vậy biết được điều này những người khác cố gắng tránh ba người này càng nhiều càng tốt sợ dẫn lửa thiêu thân vạn nhất khiến hiệp hội hải tặc nghĩ mình cùng một nhóm với ba người này nơi này chính là địa phương không nói lý lẽ Mà thủ đ o ạ ngày của Tạc Cốc Hiệp hội Hải tặc ở Trầm Thuyền、Cốc、thì mọi Trầm ở n ư nước ờ ngờ. i biết, quả thực không có điểm mấu chốt, bất cứ ai đắc tội Hiệp hội Hải nghi tội tội rồi, minh tự nhiên sẽ không quan tâm, dù sao giặt tới đều đắc Đắc đã đắc đánh, nền. quả mấu quan bất chết thực chốt, Tạc thể thì tự tâm, thì không chắc chắn không không có cứ cũng ngô lên nâng n g sao sẽ sẽ dù hôm qua hiệp hội hải tặc không động thủ khẳng định là có điều cố kỵ ít nhất hiện tại đối phương không dám động thủ nếu không thì ngày hôm qua bọn chúng đã ra tay rồi mà những ngư ờ i x u nhân g q u a n chủ cho cảnh đúc có thành một không gian nhỏ, khiến cho ba người ngô minh thư thái hơn, thoải hơn nhiều hoàn hiện không nhỏ như vậy khiến Những h động đi đông điều đám một một gian người ngô trong người gian nó ngư n dời lại mái với rồi, lại tạo rất xuất rất bắt mắt. so ba vừa vậy ở nhất tộc và những u linh cũng nhận thấy điều này nhưng đều chỉ là nhìn thoáng qua liền không hề chú ý đến nữa đúng như ngô minh dự đoán tối hôm qua các thành viên của hiệp hội hải tặc đều không làm nên chuyện hôm nay lại càng không thể nhưng ngô minh cũng không biết nguyên nhân thực sự đúng lúc này giữa đám đông bên kia một lão thủy thủ lặng lẽ đứng trong đám người dường như không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh thỉnh thoảng lão thủy thủ lại mở mắt ra nhìn ngô minh đang đeo mặt nạ trong mắt luôn lộ ra một tia chờ m o n g chẳng bao lâu hội giao dịch bắt đầu với sự hò reo của đám đông người chủ trì hội giao dịch là một nữ dị tộc nhân xinh đẹp nghe nói cô ấy là một nàng tiên cá ở trên cạn sẽ biến hình thành người còn ở dưới nước thì phần thân dưới của cô ta sẽ biến thành thân cá phù hợp cho việc bơi lội sau lời mở đầu ngắn gọn nàng tiên cá bắt đầu yêu cầu mọi người đặt từng món vật phẩm để giao dịch rồi giới thiệu từng món một yêu cầu những người coi trọng vật phẩm nào thì trả giá theo quan điểm của ngô minh cái gọi là hội giao dịch này là một buổi đấu giá quy tắc rất đơn giản người trả giá cao nhất sẽ thắng có nhiều loại thẻ gói thẻ và một số nguyên liệu bảo vật có khả năng đặc biệt thậm chí là một hòn đảo hoặc một số thuyền lớn tóm lại là rực rỡ muôn màu nhưng những thứ này đối với ngô minh cũng không có ích lợi gì nghe nói những sủng vật được bán ở đây phần lớn là cấp hai và cấp ba có rất ít sủng vật đạt đến nguyên khí cấp bốn xem ra còn kém xa cốt l o n g và khô lâu kiếm sĩ hội giao dịch diễn ra từ sáng đến chiều ngô minh vẫn luôn chờ đợi đến chiều cuối cùng hắn ta cũng đấu giá được một con cá voi có thực lực đạt đến nguyên khí cấp ba có khả năng tìm kiếm bảo năng biển. tìm vật dưới、biển. lúc này nữ ngư nhân xinh đẹp đứng ra hắn giọng một cái nói vật phẩm đấu giá tiếp theo tôi tin rằng mọi người đã chờ đợi từ lâu bởi vì nó liên quan nhiều đến địa điểm bí ẩn và nguy hiểm nhất trong trầm thuyền cốc của chúng ta nghe nói sau khi sở hữu nó có thể mở ra một số địa phương bí ẩn có thể nhận được những bảo vật chưa từng thấy trước đây đúng vậy nơi đó là con tàu đắm lớn nhất trong trầm thuyền cốc vật phẩm này chính là hải yêu nhất tộc nữ ngư nhân nói xong vung tay lên một vài ngư nhân cường tráng chạy đến đẩy một cái gì đó phía sau họ cái họ đang đẩy là một bể nước khổng lồ có thể nhìn thấy thứ gì đó bên trong qua thành bể trong suốt khi nghe được bốn chữ hải yêu nhất tộc ngô minh lập tức tinh thần chấn động rốt cuộc cũng đã chờ được người trên cá mập hào thật sự bắt được hải yêu nhất tộc đem bán ở trầm thuyền cốc điều này khiến ngô minh kích động vạn phần nhưng ngoài vui mừng ngô minh cũng có chút sợ hãi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nữ ngư nhân nói kỳ thật hải yêu nhất tộc này có liên quan đến vụ đắm tàu lớn nhất muốn mở ra một số khu vực bên trong nhất định phải có hải yêu nhất tộc lúc đầu ngô minh còn tưởng rằng hải yêu nhất tộc chỉ là một sinh vật quý hiếm nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy nếu hải yêu nhất tộc thực sự quan trọng như lời nữ ngư nhân nói như vậy khả năng muốn ngô trực tiếp là cực kỳ nhỏ ngô minh tập trung nhìn vào chắc chắn ba thế lực lớn là ngư nhân nhất tộc hiệp hội hải tặc và u linh tái trắc hào đều chấn động mỗi người đều lộ ra khí thế nhất định phải thắng hiển nhiên tất cả đều hướng tới hải yêu nhất tộc sai lầm sai lầm lớn rồi ngô minh trong nội tâm mắng nếu như chỉ là một kiện vật phẩm hiếm bình thường dùng tài lực của chính mình mua được cũng không phải quá khó khăn nhưng hiện tại ba thế lực lớn một bộ dạng tình thế bắt buộc thì lấy khả năng của mình không thể nào kham nổi trong lúc nhất thời ngô minh bắt đầu suy nghĩ lại kế hoạch anh nhìn kỹ hải yêu nhất tộc trong bồn nước ngô minh hơi ngạc nhiên bởi vì hải yêu nhất tộc hóa ra là một nữ tử vô cùng xinh đẹp chỉ là thân trên của nữ tử này là người nhưng thân dưới lại là một thân cá khổng lồ trên người con cá này có đầy hải yêu c h i lân năm màu đặc thù ngoài ra còn có rất nhiều vây sặc sỡ trông thật lộng lẫy lúc này hải yêu nhắm mắt nằm bất động dưới nước nếu không phải thỉnh thoảng lồng ngực phập phồng thì còn tưởng cô ta đã chết đúng lúc này hải yêu đang nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra hiện ra một đôi con ngươi năm màu đôi mắt như ngọc dường như truyền cho người ta một loại ma lực đắm chìm ngô minh cẩn thận quan sát đột nhiên thân thể cứng đờ trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh bởi vì anh đã phát hiện ra một bí mật động trời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán ngô minh trong nguyên khí thế giới một người muốn che giấu đẳng cấp nguyên khí của mình cũng không phải chuyện dễ dàng tuy nói không lộ ra nguyên khí bản thân thì từ bên ngoài không thể nhìn thấy tuy nhiên trong nguyên khí thế giới có rất nhiều thẻ bài và đạo cụ có thể kiểm nghiệm đẳng cấp nguyên khí giống như khi ngô minh tham gia thử thách trong lòng thú ngày hôm qua quả bóng kiểm tra hắn ta là một công cụ để đánh giá đẳng cấp nguyên khí nhưng đôi khi những thẻ phát hiện và đạo cụ này cũng bị đánh lừa nếu mục tiêu có một số bí pháp thì ngay cả những thẻ phát hiện và đạo cụ này cũng không thể biết được đẳng cấp nguyên khí thực sự của mục tiêu nhưng có một ngoại lệ đó là những người có khả năng nhận thức nguyên khí cực kỳ nhạy bén giống như ngô minh có thể cảm nhận đẳng cấp nguyên khí của đối phương thông qua nguyên khí nhạy bén vào lúc này ngô minh mơ hồ nhận ra món hàng trông có vẻ vô tội trên bệ đặt trong bể cá bán đấu giá thực ra lại là một cao thủ ít nhất nguyên khí cấp sáu là mình điên hay là thế giới này điên rồi ngô minh không lau mồ hôi lạnh trên trán bởi vì anh vẫn chưa hiểu tại sao một hải yêu nhất tộc được coi là hàng hóa lại trở thành siêu cấp cao thủ đủ để giết hàng nghìn người tại hiện trường ngay cả ngô minh cũng cảm thấy ngay cả sinh cũng có thể không phải là đối thủ của nữ hải yêu nhất tộc này tại sao cô ấy lại che giấu sức mạnh của mình và bị mua bán như một món hàng hơn nữa trước đó khương minh cũng đã thấy rõ hải yêu nhất tộc này bị người cá mập hào cường hành bắt đi bọn họ còn đánh nhau một hồi khiến cho một mảnh lân phiến trên người rơi xuống biển nếu như những điều này đều là thật sự vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất đối với hải yêu nhất tộc này đó là cô ấy đã cố ý làm điều đó cô cố tình bị bắt và được đưa đến trầm thuyền cốc chắc chắn cô ta đã bị kiểm tra đẳng cấp nguyên khí của mình trước đó bởi vì biết không phải là một mối đe dọa nên đã nhốt cô ta trong bể nước này mà không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào bắt buộc mình tỉnh táo lại ngô minh cảm thấy mọi chuyện dường như hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát và mong đợi của mình phải làm sao bây giờ đây h ả i yêu nhất tộc này có thể so sánh với tồn tại bí thuật sư nếu vậy thì mình còn có thể lấy được bí pháp khống chế hồn t h ể từ miệng của đối phương sao ngô minh trong lúc nhất thời cũng có chút bất an hơn nữa không biết sao lại thế này ngô minh luôn cảm thấy hải yêu này đang nhìn mình con ngươi năm màu sắc khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng khoảnh khắc tiếp theo cô ta một lần nữa nhắm mắt lại ngô minh cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm áp lực vừa rồi quá lớn chỉ tiếc toàn bộ hội trường chỉ có mình ngô minh nhận ra thực lực của nữ hải yêu ngô minh bắt đầu suy nghĩ lung tung đôi mắt tuyệt đẹp vừa nãy cứ hiện ra trong đầu anh một cách vô thức khi định thần lại mới phát hiện lúc này ba thế lực lớn đã bắt đầu tăng giá tại thời điểm này giá đã vượt quá năm mươi nghìn thẻ nguyên khí và nó vẫn đang tăng vọt chỉ trong vài vòng giá đã vượt qua mốc t một trăm nghìn thẻ nguyên khí ngoài ba thế lực lớn ai có thể xuất ra nổi coi như là trước kia ngô minh cũng không được nhưng bây giờ ngô minh có thể xuất ra những thẻ nguyên khí này nhưng hiển nhiên đây không phải là giá giao dịch cuối cùng quả nhiên ba thế lực lớn coi như nhất định phải thu phục nữ hải yêu này giá cả đã sớm đột phá lên tới một trăm năm mươi nghìn thẻ nguyên khí ngô minh rất khó có thể lấy ra số lượng thẻ nguyên khí này mà giá cả vẫn tiếp tục tăng lên bởi vì đã chứng kiến số thẻ nguyên khí khủng bố này cho nên ngô minh đơn giản là xua tan ý định đấu giá bây giờ mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn ta vốn dĩ cho rằng việc mua một sinh vật quý hiếm với số thẻ nguyên khí trong tay hẳn không thành vấn đề vốn dĩ hải yêu chỉ là một sinh vật quý hiếm nhưng hiện tại xem ra suy nghĩ lúc trước đã quá ngây thơ không cần phải nói không có khả năng dùng thẻ nguyên khí để mua được hải yêu nhất tộc mà muốn đạt được bí p hai trăm nghìn thẻ nguyên khí có thể nói trong toàn bộ khoang thuyền lớn chỉ có ba thế lực lớn mới có thể mua được cái giá này mà ngay cả ba thế lực lớn việc lấy ra hai trăm nghìn thẻ nguyên khí nhất định cũng không phải là chuyện dễ dàng giờ phút này đại biểu cho ba thế lực lớn kêu giá cũng đều là đỏ mặt tí tai với số lượng thẻ nguyên khí này thì ngay cả bọn họ cũng đã có chút chống đỡ không được rồi hai trăm mười nghìn thẻ nguyên khí nếu ngư nhân nhất tộc và bằng hữu tái trắc hào có thể vượt quá mức giá này thì hiệp hội hải tặc chúng ta cũng chỉ có thể buông tha đại biểu hải tặc hội ra giá chính là thụ bì nhân giờ phút này hắn cắn răng nghiến lợi nói ra mặc dù là hiệp hội hải tặc muốn gom góp hơn hai trăm nghìn thẻ nguyên khí cũng là một việc cực kỳ chuyện khó khăn lại càng không cần phải nói ngay tại ngày hôm qua còn bị người thắng đi một trăm nghìn thẻ nguyên khí nếu như có một trăm nghìn thẻ nguyên khí này bọn họ còn có thể tiếp tục tăng giá quả nhiên ngay sau đó một ngư nhân nhất tục ngay lập tức tăng giá lên hai trăm năm mươi nghìn thẻ nguyên khí lần này thụ bị nhân đang nghe truyện trên tv audio cv triệt để co vòi hắn cười lạnh một tiếng sau đó trở lại chỗ ngồi của mình hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục cạnh tranh. Bất quả hắn không dám đi hận ngư nhân nhất Linh khí mình thắng thẻ khí của bọn chúng ngày hôm qua. Nếu không phải có tên này, quỹ của Hiệp hội Hải tạc bọn chúng sẽ có hơn thẻ khí, lúc đó chưa chắc sẽ thua tiếp đi tái người buổi đấu giá nào ngư cùng nộ đàn ông nạ nguyên bọn ngày Nếu tên này, bọn nguyên trong này. là lúc mà vào có tục tộc trác, cả của của có của tạc có đó dám đeo Bất tất mặt qua. đấu quả quỹ U đem đã sẽ sẽ nghĩ tới đây thụ bị nhân lại càng hung tàn hướng vị trí ngô minh nhìn nhìn chỉ bất quá hắn cũng biết có lão thủy thủ cổ quái tham gia thì mấy ngày nay khẳng định sẽ không biện pháp động thủ vì vậy hắn ta chỉ có thể chờ đợi thụ bì nhân đã coi người đàn ông đeo mặt nạ là mục tiêu phải giết phần còn lại của cuộc cạnh tranh là ngư nhân nhất tộc và tái trắc hào điều đáng ngạc nhiên là lần này tái trắc hào thực sự tăng giá trực tiếp lên ba trăm nghìn thẻ nguyên k h í mức giá này đã vượt quá giá trị của hải yêu nhất tộc dù sao hải yêu nhất tộc chỉ có thể mở từng khoang riêng lẻ của những con tàu khổng lồ và lợi ích có thể nhận được từ những khoang này không đến ba trăm nghìn thẻ nguyên khí vượt qua số này để mua hải yêu nhất tộc chính là mua bán lỗ vốn đám ngư nhân nhất tộc không ngu nên đã bỏ cuộc nhưng rõ ràng nhiều người không hiểu tại sao u linh trên tái trác hào lại bỏ ra cái giá lớn như vậy để mua hải yêu nhất tộc này nhưng mà bất kể như thế nào hiện tại hết thảy đều đã kết thúc và người mua hải yêu cuối cùng chính là u linh trên tái trác hào tiếp theo có một số vật phẩm được bán nhưng ngô minh đã không có tâm trạng lập tức mang theo tích h y và đại hồ tử đã đi ra hội trường tuy nhiên ngô minh đã không quay trở lại thuyền của mình anh ấy yêu cầu tích h y và đại hồ tử về trước bản thân anh ấy đã đến quán bar gặp lục sắc hôm qua đợi vài tiếng đồng hồ ngô minh thấy một người đàn ông quen thuộc lưng cổng một hình bóng của mai rùa xanh ngô minh lập tức đi theo lục sắc hiện tại khá vui vẻ hôm qua đánh bạc kiếm được năm nghìn thẻ nguyên khí đối với hắn ta đây quả là một con số thiên văn với thẻ nguyên khí này hắn ta có thể mua một chiếc thuyền rồi cùng nhau tụ tập một số thủy thủ ra khơi kể từ đó hắn coi như là một gã thuyền trưởng điều này tốt hơn nhiều so với việc sống trong trầm thuyền cốc này suốt ngày rao bán đủ thứ tin tức lúc này lục s á t dự định trước tiên tìm một ít thủy thủ sau đó mua một chiếc thuyền lớn đương nhiên còn phải mua một ít thẻ bài cường đại đang lúc hắn vui tươi hớn hở chuẩn bị trước tiên ăn một bữa sau đó lại suy nghĩ về tương lai tươi đẹp sau này của hắn thì lại cảm giác gáy mình bị người tóm lấy ngay lập tức lục xác liền định mắng to nhưng khi quay đầu nhìn lại khuôn mặt hắn ta cứng đờ ngay sau khi nhìn thấy ngô minh hắn ta trực tiếp nuốt lời chửi thề xuống là ngài a lục xác lập tức bày ra vẻ mặt cung kính trên mặt còn lộ ra một chút sợ hãi hắn có thể không sợ sao sát khí mà ngô minh phóng ra trên người hắn ta ngày hôm qua khiến lục xác vẫn còn nhớ rõ và người đàn ông đeo mặt nạ cường đại này lại có thể đánh bại hiệp hội hải tặc đoạt lấy một trăm nghìn thẻ nguyên ký mãnh nhân như vậy ngay cả hiệp hội hải tặc cũng không sợ đối phó mình còn không phải dễ dàng sao vì vậy lục xác rất sợ hãi hắn đã xem người đeo mặt nạ này là một cao thủ còn thực lực của đối phương biểu hiện chắc hẳn là cố ý ngụy trang đối với điều này hắn tin tưởng không nghi ngờ gì đi với ta ta hỏi ngươi một chuyện n g ô minh nhìn c h ầ m c h ầ m lục xác sau đó dẫn đầu đi vào một góc không có ai tuy lúc này lục xác đã sợ chết khiếp nhưng hắn cũng không dám nghịch lại ý của người đeo mặt nạ chỉ có thể thành thành thật thật cùng đi theo ngô minh bây giờ đang rất muốn biết tất cả thông tin về tái trác hào giá của hải yêu rõ ràng là vượt quá giá trị ban đầu ngô minh đã nghe điều này từ những người trong hội giao dịch vì vậy ngô minh kết luận những u linh đó khẳng định có nguyên nhân đặc biệt để đoạt lấy hải yêu nhất tộc ngô minh muốn tìm hiểu nguyên nhân có lẽ đây là cơ hội cho hắn ta mà nói đến tình báo lục xác quả thực là một nguồn thông tin tốt ngươi biết gì về u linh trên tái trác hào nói cho ta không s ó c một chữ nào nếu ta phát hiện ngươi nói dối ta hoặc giấu giếm ta ta đảm bảo ngươi sống cho tới khi trời tối lúc này ngô minh chỉ có thể dựa vào đe dọa bởi vì đối với gia hỏa lục xác xảo quyệt này mà nói chỉ có uy hiếp mới có tác dụng nhất quả nhiên lục xác sợ chết khiếp vội vàng nói ra tất cả những gì mình biết trong số đó ngô minh thấy hầu hết chúng đều là thông tin vô bổ chỉ có một thông tin duy nhất khiến ngô minh chú ý đó chính là nữ vương của u linh nhất tộc trên tái trác hào bị thương mấy năm trước trong một lần tham gia tầm b ả o nhật thì sau này không còn lộ diện nữa lục xác lấy được thông tin là vị u linh nữ vương tôn quý ở trong con tàu lớn bị công kích nên bị thương nặng cơ hồ nguy cấp tánh mạng mà về sau lại có thể trốn thoát nhưng thương thế lại khó có thể phục hồi như cũ cho tới bây giờ u linh nữ vương đều chưa khỏi hẳn sau khi nghe được một đoạn thông tin này ngô minh lập tức nghĩ tới một loạt chuyện đồng thời suy đoán ra một khả năng mà hắn ta cho là rất sát với thực tế sở dĩ u linh trên tái t r á c hào h bỏ ra số thẻ nguyên khí nhiều hơn giá trị thực tế để mua hải yêu nhất tộc có lẽ là vì u linh nữ vương đã bị thương nặng và chưa bình phục không khó để có thể phỏng đoán được điều này chỉ cần tổng hợp một số thông tin hiện có là có thể hiểu được Đầu tiên nếu là u linh nữ vương địa vị cao thượng bị thương nặng không thể chữa lành đây rõ ràng là tâm bệnh của u linh trên tái trác hào họ phải nghĩ hết biện pháp để cho u linh nữ vương bọn họ khôi phục lại tin tức mà lục xác nói đã lan truyền mấy năm nay điều đó có nghĩa là u linh trên tái trác hào không có biện pháp nào hữu hiệu nếu không thì ma nữ vương có lẽ đã sớm khỏi hẳn mới đúng trong toàn bộ trầm thuyền cốc và cả vùng loạn lưu hải tương truyền nơi bí ẩn nhất ẩn chứa nhiều bảo vật nhất chính là con tàu lớn hơn nữa u linh nữ vương chính là bị trọng thương bên trong thuyền lớn cho nên ngô minh phán đoán mấu chốt để hồi phục u linh nữ vương vẫn là ở trong con tàu lớn đây chính là đạo lý cởi chung ô phải tìm người buộc chuông h ả i yêu nhất tộc là mấu chốt để mở một số khoang thuyền trong con tàu lớn mặc dù ngô minh không biết vai trò cụ thể của h ả i yêu nhất tộc trong đó nhưng mọi người ở hội giao dịch đều nói điều này như vậy khẳng định là không sai cho nên sự tình có thể nói khá rõ ràng tái trác hào đã không ngần ngại chi ba trăm nghìn thẻ nguyên khí để mua hải yêu nhất tộc không chỉ vì những bảo vật trong con tàu lớn sau khi tầm bảo nhật mở ra mà quan trọng hơn là vì u linh nữ vương bên trong con tàu lớn có rất nhiều bảo vật khác nhau trong số đó chắc chắn phải có một bảo vật nào đó có tác dụng trị liệu cho u linh ngô minh cảm thấy suy luận này rất đáng tin cậy buôn g tha lục xác vốn đã thấp thỏm không yên không thôi ngô minh quay trở lại thuyền của mình khi trời tối nhưng g cùng vương thương Ngô ràng, khống ô Minh một Mục Minh mà nắm cuối nhiên phải tái Linh hội hiện tại hải nói hải đến nếu như luận hắn chính chuyện nữ hắn chính nhất chính nhất hồn n hoạch hào thể cho đích pháp thể chế thẻ. có trước trắc trước, của xác, có cơ của tộc, xác tộc được có suy U yêu yêu tốt. đã đó đó Tất ta ta. rất kế là là là là rõ bí bị hôm nay phát sinh vài chuyện triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn ta trong số đó điều khiến ngô minh ngạc nhiên nhất chính là tộc nữ hải yêu nhất tộc giả heo ăn thịt hổ nguyên khí cấp sáu lại còn có thể che giấu hoàn toàn thực lực của mình thẻ dò xét và đạo cụ dò xét đẳng cấp nguyên khí cũng không hữu dụng nếu không phải trong cơ thể hắn ta có một tia hoàng kim huyết mạch ngay cả ngô minh cũng không biết nữ hải yêu nhất tộc này ẩn giấu thực lực của mình không nói đến mục đích của cô ấy muốn có bí pháp khống chế hồn t h ể từ một cao thủ nguyên khí cấp sáu chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng nhưng đối với ngô minh mà nói dù khó đến đâu cũng phải làm được hải yêu nhất tộc cố ý ẩn d ấ u thực lực chắc hẳn đã có một âm mưu nói cách khác không đến thời khắc mấu chốt thì cô ta sẽ không bạo lộ đẳng cấp thực lực chân chính của bản thân đây là điểm duy nhất mà ngô minh có thể lợi dụng kế hoạch của ngô minh là tìm cách liên lạc với u linh trên tái trác hào thậm chí sử dụng việc trị liệu cho u linh nữ vương làm một con bài m ặ t cả để đổi lấy việc tiếp xúc với hải yêu nhất tộc đạt được bí pháp khống chế hồn thẻ tóm lại sự do người làm trước tiên làm trước nói sau ngô minh cũng biết hiện tại mình chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mặc dù tình hình hỗn loạn nhưng nói không chừng mình có thể ở bên trong mò được chỗ tốt còn về cách trị liệu cho u linh nữ vương ngô minh không hề lo lắng chút nào hắn ta là người sở hữu u linh thánh điển mặc dù u linh thánh điển không hoàn chỉnh nhưng lại có được năng lực tụ linh trọng sinh lúc trước trong kiền khô thánh địa có thể được cứu được lãnh chúa hang mi đã bị tiêu diệt cho nên trị liệu cho một u linh nữ vương bị thương nặng có lẽ không thành vấn đề nghĩ đến đây ngô minh hạ quyết tâm nhìn sắc trời một chút rồi phân phó một chút cho tích h y mình có việc phải đi làm sau đó liền đi ra ngoài nếu nói vào ban ngày ngư n h â n nhất tộc và hiệp hội hải tặc sẽ kiểm soát toàn bộ trầm thuyền cốc thì trầm thuyền cốc dưới màn đêm buông xuống chính là thế giới của u linh nhất tộc tái trác hào là một con tàu khổng lồ trong trầm thuyền cốc nó là con tàu lớn thứ hai con tàu lớn nhất đương nhiên là con tàu lớn lớn hơn nhiều so với tái trác hào nhưng dù vậy một mình đứng trước tái trác hào cũng khiến cho ngô minh cảm thấy có chút trung động lúc này tái trác hào đã lớn gấp đôi hàng không mẫu hạm lớn nhất trong thế giới cũ khó có thể tưởng tượng được nó được tạo thành như thế nào dưới màn đêm tái trác hào p h ả n phất có thể cùng cảnh bang đêm hòa làm một thể ở trên thân tàu khổng lồ ẩn ẩn có rất nhiều điểm sáng màu xanh lục tỏa ra ánh sáng mờ ảo xung quanh tái trác hào là một khoảng đất trống rộng lớn nơi đó các u linh đã thiết lập một căn cứ nhỏ có u linh chiến sĩ mặc áo giáp thủ vệ ở lối vào những u linh chiến sĩ này đều là thực lực nguyên khí cấp ba xét về khía cạnh này tái trác hào xứng đáng là một trong ba thế lực lớn ở trầm thuyền cốc với thực lực hiện tại của ngô minh gần như không thể xâm nhập vào tái trác hào nghe nói chỉ còn hai ba ngày nữa là đến tầm b ả o nhật vạn nhất đến lúc đó u linh tái trác mang theo nữ hải yêu nhất tộc tiến vào con tàu lớn gặp phải tình huống ngoài ý muốn thì ngô minh không thể nào dựa vào hải yêu nhất tộc để có được bí pháp khống chế hồn t h ể trong cơ thể cho nên cần phải nắm chặt thời gian nhưng cũng tuyệt đối không thể trực tiếp tìm tới cửa dù sao như vậy một trăm phần trăm sẽ khiến cho u linh tái trác hào nghi ngờ nếu không có mục đích ai sẽ đi chữa trị cho u linh nữ vương bởi vậy phải suy nghĩ kỹ hơn sau khi ngô minh dạo quanh tái r ắ c hào hết một vòng hắn ta lập tức nghĩ ra một ý tưởng rồi trở về đến ngày hôm sau một tin tức rất nhanh truyền k h ắ p trầm thuyền cốc có một chiếc thuyền chuyên môn thay người trị thương vô luận vết thương nặng đến đâu đều có thể chữa trị đương nhiên giá cả cũng không rẻ nhưng mà dù vậy tin tức này sau khi truyền ra cũng đã lập tức dẫn phát không ít người chú ý vùng loạn lưu hải là vùng biển biệt lập có người cho rằng đây là nơi bị nguyền rủa bởi vùng loạn lưu hải giống như một cái lồng khổng lồ đã vào thì không còn hy vọng rời đi do đó kể cả ở trầm thuyền cốc thì một số tài nguyên ở đây chắc chắn cực kỳ khan g hiếm trong đó bao gồm các dược phẩm và t h ể trị liệu vùng loạn lưu hải cực kỳ nguy hiểm ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không bị thương khi ra khơi còn một khi bị thương thì chỉ có thể từ từ tu dưỡng đây chỉ có thể coi là bị thương nhẹ nếu bị thương nặng thì gần như là bị tuyên án tử hình trong số các thế lực lớn ở vùng loạn lưu hải bọn họ không nuôi phế vật nhưng trong toàn bộ vùng loạn lưu hải có rất ít người có thể chữa lành vết thương cho mọi người thậm chí là rất hiếm cũng chính vì nguyên nhân này mà tin tức truyền ra khắp trầm thuyền cốc ngay lập tức không cần hỏi có thể chữa thương cho mọi người chính là thuyền của ngô minh đây cũng là biện pháp mà tối hôm qua ngô minh nghĩ tới hắn ta không có khả năng lén lút đột nhập vào tái trác hào chủ động liên lạc với tái trác hào thì sợ đối phương nghi ngờ và đề phòng cho nên ngô minh chỉ có thể sử dụng biện pháp này tức là để đối phương chủ động tìm đến tuy nhiên biện pháp này có hữu dụng hay không thì ngô minh không biết nhưng mà tóm lại là sự do người làm cuối cùng ngô minh lấy ra tất cả các thẻ trị liệu mà hắn ta đã cất ở đáy hòm và thậm chí còn gọi tinh linh nguyên tố chút đi ra nếu thẻ trị liệu không đủ ngô minh còn cần nó để chế tác thẻ tại chỗ đương nhiên ngô minh cũng có thể tự mình chế tạo thẻ bài nhưng bởi vì nguyên khí của hắn ta bị phong ấn vào hồn thẻ tối đa ngô minh chỉ có thể tạo t h ể trị liệu cấp hai cũng may để đối phó với một số bệnh nhân nguy kịch ngô minh cũng đã chuẩn bị thủ đoạn khác đó là huyết thanh đây là thánh phẩm chữa bệnh thực sự ngay cả trong vùng loạn lưu hải này huyết thanh cũng gần như không tìm thấy h u ố n chi là huyết một khổng lồ quý hiếm về phần nước suối kỳ lạ và quái tuyền kết tinh thì ngô minh cũng không đành lòng lấy ra huyết thanh thì còn có rất nhiều nhưng nước suối kỳ lạ và quái tuyền kết tinh thì không còn nhiều lắm với hai con á c chủ bài là thẻ trị liệu và huyết thanh bệnh viện đầu tiên của ngô minh ở trầm thuyền cốc đã mở cửa chẳng bao lâu nữa sẽ có người bị thương tới đây thử vận may đối với những người như vậy ngô minh đương nhiên sẽ cố gắng hết sức cứu chữa chỉ có như vậy danh tiếng từ trong miệng những người này truyền ra trong khoảng thời gian ngắn mới có thể thu hút sự chú ý của u linh trên tái trác hào khách hàng bị thương đầu tiên là một ngư nhân phổi của ngư nhân này rõ ràng đã bị tấn công đâm thủng tuy không gây tử vong nhưng nó đã khiến thực lực của hắn giảm đi rất nhiều điều phiền toái nhất là vết thương một mực không khỏi hẳn đã nhiễm trùng hư thối dự đoán không lâu nữa ngư n h â n xui xẻo này sẽ chết tuy nhiên loại thương tích nghiêm trọng này đối với ngô minh quả thực là một bữa ăn sáng chỉ cần hai thẻ trị liệu cấp hai sau khi ngô minh chữa khỏi vết thương nặng cho ngư nhân này những người còn nghi ngờ bên ngoài sẽ lập tức hiểu đối phương không có gạt người bọn họ lập tức tranh nhau xông tới muốn được trị liệu sau khi buổi sáng trôi qua ngô minh nhận thấy thẻ trị liệu của mình đã tiêu tốn quá nhiều trong một buổi sáng đã tiêu hao hơn một trăm thẻ trị liệu cấp hai hàng chục thẻ trị liệu cấp ba và thậm chí còn tiêu hao hai hộp huyết thanh với tốc độ này e rằng một ít hàng tồn kho sẽ không duy trì được một đ ư ợ c này dù cũng kiếm được hàng vạn thẻ nguyên khí và cứu chữa cho hàng trăm bệnh nhân bị thương nặng nhưng rốt cuộc đây không phải mục đích của ngô minh tích h y và đại hồ tử bọn họ đến giúp đỡ nhưng cũng mệt đến ngất ngư ngô minh suy nghĩ một chút rồi trực tiếp để cho tích h y treo một tấm gỗ lớn bên ngoài trên đó viết một ngày chỉ nhận hai mươi người bị thương buổi sáng mười người buổi chiều cũng mười người nếu không ngô minh sẽ phải đóng cửa trước khi u linh trên tái trác hào đến ngô minh không biết biện pháp này có hiệu quả hay không nhưng dù sao hắn ta cũng phải thử một chút nếu như thật sự không được ngô minh cũng chỉ có thể đợi đến lúc hai ngày sau tầm bão nhật mở ra thì tìm cách cũng tiến vào trong thuyền lớn nhìn xem có thể đục nước béo cò hay không một ngày trôi qua thật nhanh tuy chỉ có thời gian một ngày nhưng con thuyền có thể chữa bệnh cho người này đã trở thành chủ đề bàn tán rất nhiều d ị tộc nhân bị thương không còn hy vọng nhưng sau khi điều trị họ đã bình thường ngoài ra trong quá trình điều trị ngô minh còn cố tình tiết lộ rằng hắn ta có thể chữa lành cho bất kỳ chủng tộc nào thậm chí là một u linh được cấu tạo hoàn toàn bằng linh thể không có gì nghi ngờ gì khi đám người ngô minh nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề nóng nhất ở trầm thuyền cốc đây cũng là bởi vì trong vùng loạn lưu hải chưa có ai sử dụng thẻ trị liệu cho nên ngô minh mới có thể đột nhiên gây ra oanh động như vậy vào ngày thứ hai ngay khi ngô minh ra khỏi khoang thuyền anh đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho hoảng sợ phía trước thuyền có mấy ngàn người xếp hàng tất cả đều là dị tộc nhân bị thương hiển nhiên là bọn họ tới trị liệu cũng là vì cả ngày hôm qua cố gắng đánh ra tên tuổi cho nên mới có nhiều người tìm đến như vậy chỉ là ngô minh biết rõ mình chữa bệnh chỉ mánh lới thứ mà hắn ta thực sự muốn thu hút chính là u linh trên tái trác hào chỉ có điều không biết liệu cơn gió này có thổi đến tái trác hào sau ngày hôm qua hay không ngô minh cảm thấy chỉ cần những u linh kia biết được tin tức thậm chí không khỏi ôm tâm lý ngựa chết trở thành ngựa sống thì bọn họ sẽ tới kiểm tra chỉ cần bọn họ tới ngô minh sẽ có cách nhìn thoáng qua ngô minh không tìm thấy bóng dáng u linh trong lòng có chút lo lắng hiện tại ngô minh thiếu nhất là thời gian nhất định phải thu hút u linh trước tầm b ả o nhật nếu không việc này sẽ lãng phí công sức chỉ cần có cơ hội có thể cùng hải yêu nhất tộc tiếp xúc thì ngô minh sẽ có cách để có được bí pháp khống chế hồn thẻ không thể chờ đợi như vậy nhất định phải chủ động tấn công ngô minh nghĩ tới đây liền gọi đại hồ tử khương minh và những người khác đồng thời bí mật bố trí nhiệm vụ cho bọn họ đó chính là để bọn họ đưa người đến v ụ cận tái trác hào thổi gió truyền bá thủ đoạn của bọn họ ở đây cao minh như thế nào ngay cả một u linh một sau i linh thể cũng có thể trị khỏi. Đại Hồ Tử và Khương Minh phải người hiểu n hoàn toàn cũng Khương cũng không phải người ngu dốt, bọn h thể thể Hồ hạ họ vật và lập trị Tử dốt, tức là có được c đồ ý ủ Ngô Minh, ngay dẫn người theo lập tức x ố n g dưới xử lý. Sau đó ngô minh lại trở thành y sư nhưng cũng may là anh ấy đã sớm treo bản thông báo chỉ khám hai mươi ca mỗi ngày cho nên mới không bận rộn như ngày hôm qua chỉ có điều phải trị liệu cho hai mươi người có thương thế rất nghiêm trọng chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện chỗ bất phàm phàm của mình hấp dẫn u linh thời gian trôi qua thật nhanh trong nháy mắt trời lại tối ngô minh đã trị khỏi mười bệnh nhân vào buổi chiều tất cả những gì hắn ta đã tiêu hao là một số t h ể trị liệu và một ít huyết thanh mặc dù vẫn có những người bên ngoài van g xin được xem vết thương nhưng ngô minh vẫn không hề lay chuyển sau khi trở về khoang thuyền nghỉ ngơi một lúc khi ngô minh vẫn đang suy nghĩ xem có nên làm việc chăm chỉ hơn không thì bên ngoài tích h y đi đến nói là có người cầu kiến vì ngô minh đã sớm đã phân phó tích h y trừ khi có u linh trên tái trác hào đến thì hắn ta không bao giờ tiếp kiến ai khác ngay lập tức hắn ta nhận ra những gì mình đã làm trước đây đã có tác dụng vào lúc này tích khi kích động nháy mắt với ngô minh một cái ngô minh hiểu ra đi theo tích khi ra khỏi khoang thuyền lúc này có ba chiến binh u linh đang đứng trên bông thuyền hai người rõ ràng là thủ vệ mặc áo giáp còn lại là một u linh giống như quý tộc y phục rất xa xỉ y phục trên người u linh này không phải là do linh thể tạo thành mà lại là loại vải thực sự tốt đó cũng là điểm khác biệt giữa u linh trên tái trác hào và hai u linh thánh địa khác nhìn thấy ngô minh đi ra u linh ăn mặc sang trọng nói thẳng ngươi là y sư khẳng định có thể chữa khỏi mọi vết thương nghiêm trọng sao đúng vậy xin hỏi các ngươi là ai ngô minh gật đầu biểu hiện bên ngoài rất bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại khá phấn khích rõ ràng những nỗ lực trước đây đã được đền đáp u linh trên tái trác hào cử đi lần này rõ ràng là mở đầu cho mọi kế hoạch của ngô minh Chỉ cần làm được bước này thì con Chúng có có chữa được thì theo hơn. thương, thể không? này đường dàng người ngươi làm một đây bị tiếp ta trị sẽ dễ ở u linh không trả lời câu hỏi của ngô minh mà chỉ vào một chiến binh u linh bên cạnh thật ra vừa rồi ngô minh đã phát hiện ra chiến binh u linh này đã bị thương trong tình huống bình thường u linh sẽ không bị thương đó là một trong những lợi ích của linh thể nhưng cũng có một số ngoại lệ một khi linh thể bị thương thì rất khó khôi phục cho dù là một thương tổn nhỏ đối với u linh mà nói đôi khi cũng là tổn thương vô cùng nghiêm trọng chiến binh u linh trước mặt có một vết thương trên cánh tay vết thương là do vũ khí cường đại có thể gây sát thương cho linh thể gây ra dường như có một loại hiệu ứng sát thương nào đó khiến vết thương không thể lành được và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng nhưng nhìn chung đây là một vết thương nhỏ không đáng kể ngô minh lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương chính là dùng u linh này để khảo nghiệm nếu như vết thương nhỏ trên người u linh này mà cũng không thể chữa trị như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không tin mình có thể trị liệu cho u linh nữ vương ngược lại nếu như mình thành công trị khỏi vậy thì còn có cơ hội tâm tư thay đổi thật nhanh nhưng ngô minh không có lập tức động thủ bởi vì rõ ràng là có chút cố ý ngô minh chỉ nhìn thoáng qua vết thương trên người chiến binh u linh liền lộ ra vẻ k i n h thường nhưng lại lắc đầu thực xin lỗi chỗ này của ta mỗi ngày chỉ trị liệu hai mươi người hơn nữa không phải trọng thương không chữa trị vết thương trên người vị chiến sĩ này thật sự là đồ chơi cho con nít các ngươi vẫn là trở về đi u linh tự hồ đã sớm dự liệu ngô minh sẽ nói như vậy nhưng lại cười lạnh nói nếu ngươi có thể chữa khỏi thì trị liệu nếu như thành công thì chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi trái lại ngươi không chữa trị cho hắn chính là đắc tội với chúng ta ngươi bao nhiêu tuổi tại sao ta phải nghe lời ngươi nói thật tổn thương của u linh chiến sĩ này thật sự không đáng giá nhắc tới hơn nữa đối với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng nào tại sao lại để cho ta tới trị liệu h ú n g hồ ta nói rồi một ngày chỉ trị liệu cho hai mươi người trọng thương cho dù muốn chữa trị thì các ngươi cũng phải ngày mai lại đến nói xong ngô minh chuẩn bị đuổi ba u linh đi xuống đây cũng là ngô minh chủ ý dù sao cũng là u linh tự mình tới cửa không nên có biểu hiện quá chủ động đương nhiên làm như vậy ngô minh cũng là có chút bồn chồn vạn nhất chơi đùa quá tay vậy thì sẽ phiền toái mà U linh trước mặt hiển nhiên rất hợp tác với diễn xuất của ngô minh người sau hừ lạnh một tiếng biểu hiện ra thực lực nguyên khí cấp bốn ngươi hỏi ta bao nhiêu tuổi tên ngu dốt chúng ta là tái trác U linh quý tộc trừ phi ngươi định đắc tội tái trác chúng ta nếu không ngươi hôm nay nhất định phải chữa khỏi bệnh ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi nói xong U linh quý tộc tùy ý ném ra một gói thẻ đây là một gói thẻ tiêu chuẩn có thể chứa một nghìn thẻ nguyên khí một nghìn thẻ nguyên khí để chữa trị một vết thương nhỏ như vậy quả thực có chút chuyện bé xé ra to điều này càng làm cho ngô minh chắc chắn đối phương đang kiểm tra trình độ của mình lời nói có đạo lý như thế tự nhiên ngô minh không thể từ chối nữa vì vậy anh nghĩ một chút rồi nói tốt ta đây sẽ phá lệ một lần nói xong ngô minh vung tay ném ra một đạo nguyên khí cổ quái tốc độ cực nhanh rơi xuống vết thương của u linh chiến binh bị thương ngay sau đó u linh chiến binh biến sắc bởi vì hắn vết thương không thể khép lại mà mình đã khổ sở chịu đựng vài tháng đã bắt đầu nhanh chóng hồi phục hơn nữa dường như hắn ta cũng được tiêm thuốc trở tim ngay lập tức trở nên tràn đầy nguyên khí cảnh tượng này u linh quý tộc cũng đang xem lập tức lộ ra ánh mắt kinh h ả i hắn tự nhiên có thể nhìn ra thương thế của thủ hạ mình đã khỏi hắn hơn nữa lại dùng phương pháp mà hắn không thể lý giải được chỉ cần một tia nguyên khí liền có thể khôi phục linh thể bị tổn hại điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi với thực lực của hắn hắn còn không thể nhận ra nguyên khí vừa rồi có gì đặc biệt ngô minh nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc của u linh quý tộc nhưng trong lòng lại cười lạnh biện pháp này là hắn ta đã khổ công suy nghĩ trong hai ngày nay nếu dễ dàng bị nhìn thấu như vậy vậy thì mình cũng coi như mất toi công một cổ nguyên khí đó thực chất là nguyên khí được trích ra từ u linh thánh điển nguyên khí trong u linh thánh điển chính là liều thuốc bổ tuyệt vời cho u linh dù chỉ một chút thôi cũng có thể chữa lành vết thương cho U linh chiến binh vừa rồi đương nhiên ngô minh sợ đối phương phát hiện có gì không ổn cho nên mới cố ý cuốn lấy nguyên khí của chính mình xung quanh nguyên khí kia loại phương pháp khống chế nguyên khí này chỉ có bí thuật học đồ và bí thuật sư mới có thể làm được tuy rằng phần lớn nguyên khí của ngô minh hiện tại đã bị áp chế thực lực của hắn ta cũng chỉ ở nguyên khí cấp hai bình thường nhưng muốn phân ra một cổ nguyên khí này thì lại không phải là việc gì khó hiện tại ngô minh có thể kết luận mình ở trong mắt u linh quý tộc này đã kinh biến đến mức thần bí khó lường hơn nữa có năng lực chữa bệnh cường đại không hề nghi ngờ hẳn là tính toán đã thông qua khảo hạch của đối phương quả nhiên sau một lúc u linh quý tộc mới nở một nụ cười nhưng ngay cả khi hắn ta cười cũng trông rất ma quái quả nhiên là thủ đoạn phi phàm lợi hại bất cứ lúc nào người có năng lực cũng sẽ được tôn trọng đặc biệt là người có thể chữa lành u linh u linh quý tộc đã hoàn toàn thay đổi thái độ trước đây ngô minh cầm lấy gói thẻ đựng một nghìn thẻ nguyên khí xua tay nói được rồi vết thương đã lành các ngươi có thể trở về không vội u linh quý tộc nhìn thấy người mang mặt nạ này vậy mà có ý định hạ lệnh trục khách vội vàng nói đương nhiên lần này họ không thực sự dành một nghìn thẻ nguyên khí để chữa trị vết thương nhỏ cho một u linh chiến binh đúng như dự đoán của ngô minh sau khi u linh trên tái trắc hào đã biết trầm thuyền cốc có một vị y sư có thể chữa khỏi bất cứ thương thế nào nên cũng để ý bởi vì nữ vương cường đại của họ lúc này đang phải chịu đựng đau s ó c tra tấn mặc dù tại hội giao dịch trước đó u linh trên tái trắc hào đã tốn hao giá tiền rất lớn mua thành công hải yêu nhất tộc có thể mở một số khoang thuyền bí ẩn trên con tàu lớn nhưng điều này không hoàn toàn đảm bảo họ có thể chữa lành cho u linh nữ vương của mình vì vậy bất cứ cơ hội nào để chữa lành cho nữ vương của họ thì u linh trên tái trắc hào cũng sẽ không buông tha cho dù y sư này dường như cũng không đáng tin cậy suy cho cùng chú ý không có nghĩa là tin tưởng thực sự càng không có khả năng để cho đối phương trực tiếp trị liệu cho u linh nữ vương nên u linh mới cử người đến dò xét kiểm tra một chút tuy nhiên kết quả của cuộc kiểm tra này khiến cho u linh quý tộc hết sức cao hứng hơn nữa lại phù hợp với mong đợi của hắn ta vì vậy lúc này y sư n g ô minh đã trở thành một sự tồn tại rất quan trọng trong mắt của u linh chúng tôi vẫn còn một bệnh nhân cần anh chữa trị nếu có thể chữa khỏi cho nàng ấy chúng tôi có thể trả cho anh một trăm nghìn thẻ nguyên khí thái độ của u linh quý tộc lúc này cũng đã hạ thấp tư thái của mình n g ô minh đã đợi câu này của u linh quý tộc từ lâu đối phương trả giá lớn như vậy cơ hồ có thể cho ngô minh xác định đối tượng được trị thương lần này chính là U linh nữ vương nhưng ngoài mặt ngô minh vẫn phải giả vờ như không biết nên nói thẳng ngày mai cứ đưa bệnh nhân của các ngươi tới yên tâm ở chỗ này của ta hiện tại chưa có người bị thương nào không thể cứu chữa ngươi nói là để cho nàng tới nơi này không được lần này ngài cần phải đi với chúng tôi hơn nữa chúng tôi không thể đợi đến ngày mai chúng ta phải đi ngay bây giờ u linh quý tộc hiển nhiên có chút căm tức nếu như không phải có việc cầu người mang mặt nạ này hắn đã bỏ đi từ lâu rồi cuối cùng sau một hồi thảo luận ngô minh mới đồng ý hơn nữa u linh quý tộc không cho phép ngô minh mang theo những trợ thủ khác chỉ có thể một người đến đó ngô minh cũng đã đoán trước được chuyện này cũng không nói gì thêm chỉ phân phó tức hy trong coi thuyền sau đó theo ba u linh rời đi trước sự ngạc nhiên của ngô minh bên ngoài vậy mà có một chiếc xe ngựa đang đợi Cổ cung chất các chi chê được, chí có chạm cổ có xe xe xảo này rất sang trọng, như nó đến điện, không trang trên tinh nét riêng. và vào và và thấy rất trí rất thể từ tiết thậm thể một thắt số đều đâu đồ liệu phía trước cỗ xe là ba con ngựa u linh không giống như những con ngựa u linh mà ngô minh đã từng thấy ba con ngựa u linh này cũng không thể phi hành chúng phải chạy trên mặt đất trên lưng còn đeo những trang sức đặc biệt lộng lẫy đội mũ sắt đặc chế trong đôi mắt lộ ra u linh chi hỏa nồng đậm u linh quý tộc hướng Minh nhau cho hai、u、Linh chiến phía chuyển nhanh chóng. Phải nói rằng xe ngựa u Linh tốc độ rất nhanh, hơn thanh nhỏ, Minh nghĩ khi mình thể chiếc cho chính mình, bởi vì nó rất thoải mái. U Linh trước. dẫn Ngô cùng lên ngựa, ngồi tiếng giòn vang, ngựa nói rằng ngựa nửa Ngô đang nào nó da di Một âm làm một mái. đi việc bởi cổ tốc có tộc sau U đầu U suy U quý đó để độ xe xe xe sĩ ro ở bắt rất rất rất về vì trong xe ngựa cũng hỏi ngô minh dùng phương pháp gì để trị thương cho u linh chiến sĩ nhưng ngô minh nhất định không thể nói cho hắn biết u linh thánh điển chính là bảo bối của u linh nhất tộc ngô minh sẽ không ngốc nói ra lời này trên suốt con đường tới tái trác hào u linh quý tộc trên thực tế đều không dò hỏi được gì bất đắc dĩ chỉ có thể mở cửa xe đi xuống đây là tái trác hào thật lớn cũng rất hùng vĩ ngô minh lúc trước quan sát tái trác hào ở cách đó mấy trăm mét nhưng lúc này tiếp xúc gần tự nhiên cảm thấy không giống nhau một tiếng tán thưởng này cũng là xuất phát từ nội tâm đích thật là tương đối lớn đương nhiên tái trác chúng ta cũng là một trong tam đại u linh ở đệ tứ nguyên khí thế giới và là thánh địa duy nhất có thể trôi nổi và di chuyển con tàu này có lịch sử hàng nghìn năm được lên con tàu này cũng là niềm vinh dự của ngươi lên tàu đi u linh quý tộc làm ra động tác mời ngô minh cũng không ra vẽ bước tất bước leo lên cầu thang lên tái trác hào lúc này ở bên trong tái trác hào ngô minh nhìn khoang tàu rộng lớn cùng u linh tới lui lên tiếng hỏi bây giờ là lúc để nói cho ta biết ai là người cần được chữa trị tôi đoán nhất định là một đại nhân vật một lúc ngươi sẽ biết bất quá nhớ kỹ hôm nay vô luận ngươi có trị liệu thành công hay không cũng không được đem chuyện nơi đây nói ra nếu không u linh quý tộc giờ phút này nói một câu đầy vẻ uy hiếp yên tâm đi ta chỉ lo trị thương những thứ khác ta không quan tâm chi phí ta sẽ dựa trên mức độ nghiêm trọng của người bị thương mà tính nếu như cần những điều kiện khác thì các ngươi phải đáp ứng nếu không thì ta không chữa được đâu n g ô minh sau khi nói xong liền làm động tác dẫn đường v u linh quý tộc m i ễ n cười đi về phía trước không thể không nói tái trắc hào này thật sự quá lớn các khoang tàu trong đó đều bốn phương thông suốt quả thật chính là một kiến trúc vô cùng lớn chiều cao ước chừng như tòa nhà hơn hai mươi tầng có vô số lối đi và gian phòng ở bên trong u linh quý tộc đi đến một nơi và thì thầm vài câu với một u linh khác mặc đồ thủ vệ và sau đó người bên kia cùng nhau đưa ngô minh đến một phòng nghỉ trang trí thập phần xa hoa người trước tiên ở nơi này chờ một chút sau khi u linh quý tộc nói xong liền dẫn người rời đi ngay sau đó nơi này chỉ còn lại một mình ngô minh trong phòng nghỉ có ghế dựa ngồi thoải mái cũng có bàn trang trí hoa lệ trên mặt bàn bày các món ăn ngon trần nhà có gắn tinh thạch trang trí phát sáng chiếu sáng gian phòng rực rỡ hẳn lên ngô minh đưa mắt nhìn khắp mọi nơi nhưng trong lòng thì bắt đầu đề phòng nhưng vẫn biểu hiện tùy tiện như cũ sau đó ngồi vào một cái ghế mềm mại cầm lấy một chùm nho bắt đầu ăn đối phương tìm đến mình có thể nói là chắc chắn là để chữa thương cho U linh nữ vương nhưng sao bọn họ không đưa mình đi gặp nữ vương mà lại an bài mình ở đây hay là bọn họ có phát hiện gì ngô minh trong lòng đang suy nghĩ miên man cũng may là hắn ta đeo mặt nạ cho dù đang trầm tư thì người khác cũng không nhìn ra được biểu hiện của hắn ta ngô minh lúc này đột nhiên cảm thấy một ít dao động nguyên khí lập tức cười lạnh một tiếng trách không được u linh quý tộc muốn đem mình mang đến nơi đây nguyên lai là muốn trước tiên điều tra mình một chút không cần hỏi mấy luồng dao động nguyên khí kia đều là nhằm mục đích kiểm tra mình trong số đó có người dò xét đẳng cấp nguyên khí của mình còn có một số cao thủ của u linh tộc nhưng ngô minh bây giờ không sợ bọn họ dò xét hắn ta bây giờ là chân chánh nguyên khí cấp hai không thể giả được còn u linh thánh điển đối phương càng không khả năng phát giác quả nhiên những dao động nguyên khí đó sau một thời gian đều biến mất nếu là người khác thì có thể không cảm nhận được nhưng ngô minh có khả năng cảm nhận nguyên khí gần như biến thái cho nên tự nhiên có thể nhìn thoáng qua một lúc sau cửa phòng nghỉ ngơi mở ra đám u linh quý tộc lần nữa bước vào nhưng lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm hiển nhiên vừa rồi ngô minh đã vượt qua vòng điều tra của bọn họ nếu là những kẻ có tâm làm loạn cố tình che giấu thực lực của mình thì vừa rồi khẳng định sẽ lộ ra chân tướng lần này u linh quý tộc đến và nói thẳng với ngô minh lần này hắn ta được mời đến để chữa thương cho u linh nữ vương u linh nữ vương ngô minh cố ý và cường điệu kêu lên hiển nhiên là bị giật mình đúng vậy đó là lý do ta bắt ngươi giữ bí mật hơn nửa ngươi phải đích thân đi một chuyến là nữ vương cao quý nhất của chúng ta tự nhiên không thể đi đến thuyền của ngươi để xem thương tích ta hy vọng ngươi có thể hiểu chuyện này u linh quý tộc nói nhưng nếu là u linh nữ vương thì ta cũng không dám xem xét nếu như nhìn không ra e rằng ngô minh vô cùng lo lắng nói hiển nhiên là ra vẻ muốn rút lui thành thật mà nói vết thương của nữ vương đã kéo dài không phải một hai ngày chúng ta cũng đã nhờ nhiều người đến xem qua ngươi nếu xem không tốt cũng không sao nhưng ta đã chứng kiến thủ đoạn của ngươi đích thật là phi thường lợi hại cho nên ta đối với ngươi vẫn là rất có lòng tin một khi chữa khỏi vết thương cho nữ vương sau này ngươi sẽ là bằng hữu tốt nhất của tái t rác u linh chúng ta u linh quý tộc vô cùng chắc chắn nói nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha